Vô địch chí tôn thái tử ra bảy chương 52 trầm thương sinh. Lão phu hận ngươi mấy cách ngày. Cả tòa giang hồ. Tất cả môn phái chi chủ. Than thở. Tiện đổ. Hoàn toàn mơ hồ a cách này. Đông hoàng đến cùng muốn làm gì tám tông một trong hoang thần tông. Hoang thần tông tông chủ nổi trận lôi đình. Tông chủ. Võ học chính là chúng ta hoang thần tông lập tông gốc dễ. Càng là lão tổ tông truyền thừa xuống. Bây giờ đông hoàng cung muốn đem chi thu về. Đây là muốn diệt môn A hoang thần tông các trưởng lão. Nguyên một đám khóc ròng ròng. Hoang thần tông chính là tám tông một trong thực lực càng là thâm bất khả chắc. Bây giờ lại muốn giao ra võ học. Cái này, đây là vô cùng nhục nhã nhưng phàm là còn có một chút huyết tính người giang hồ. Quả quyết không có khả năng đồng ý nói cho đông hoàng cung người Bản Tông Không nguyện ý nghe tiếng Tông Chủ hoang thần Tông các trưởng lão đại hỉ Tông Chủ anh Minh khâm thiên giám đại nhân Khép kín hai mắt khâm thiên giám giám chính mở to mắt Như thế nào người tới bẩm báo nói Đại nhân Thái tử điện hạ cử động lần này thế tất sẽ khiến giang hồ hỗn loạn Mà lại phong thần tướng chi chiến lại muốn tức sắp mở ra thái tử điện hạ như thế khâm thiên dám dám chính nhẹ nhàng cười một tiếng không nói trên người hắc bạch song ngư giống như đang sống chư tử mách ra thánh nhân khai sáng nho ra còn huống chi chỉ là giang hồ thế lực người tới trầm mặc đúng a chư tử mách ra thế nhưng là thánh nhân khai sáng cho dù là thánh nhân khai sáng tồn tại nho ra cũng bị thái tử điện hạ phần thư khanh nho Hướng chi dùng vũ lực liền có thể tùy tiện giải quyết giang hồ thế lực về phần vũ lực. Hắn căn bản cũng không có muốn qua giang hồ bên trong có ai có thể chống lại. Người trong giang hồ, cho là có tám tôn chấn áp, liền có thể không sợ triều đình. Cái kia đơn giản là triều đình không có đối bọn hắn dụng binh. Chỉ thế thôi. Như là nghĩ đến bằng vào một số giang hồ thế lực liền muốn triều đình đi vào khuôn khổ, đó là không có khả năng. Bọn họ... An tính quá lâu, không hiểu được thiên hạ này ai mới là lớn nhất. Đợi đại quân tiếp cận, chỉ bằng ngươi một sơn môn, liền muốn ngăn cản nói ngơ giữa ban ngày thế nhưng là như thái tử điện hạ đại quân tiếp cận, thế tất sẽ ảnh hưởng đến những cuộc khác mặt. Còn lại cuộc diện ha ha. Điện hạ tâm tư cũng không phải ngươi ta có thể hiểu. Điện hạ đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đến người thất kinh Hỏi Đại nhân Chẳng lẽ Điện Hạ vẫn còn có mục đích thiên hạ này Thủy Trung không phải ta Đại Hạ Hoàng Triều một người thiên hạ Mà Thái tử Điện Hạ tim gấu Nhưng không phải chúng ta có thể phỏng đoán nói xong Lần nữa nhắm mắt lại Hắn còn nhớ rõ Hôm đó Thái tử Điện Hạ đến cửa Cùng hắn nói một ít lời Để hắn nhận biết hoàn toàn sụp đổ đã tù phạm số lượng không đủ như vậy trong giang hồ nhiều như vậy người luyện võ rất nhiều đông cung trầm thương sinh nhìn chằm chằm bàn cờ bản cung cũng không muốn toàn bộ các ngươi đi vào khuôn khổ ngàn vạn muốn nhiều hơn phản kháng a hắc tử rơi xuống quản thiên thiên nguyên vị càng nhiều bản cung nhưng chính là càng hoan hỉ a tướng phủ hôm nay tướng gia vương bất thiện có thể nói là dạng dỡ ha ha thái tử ra một chiêu này thật cao minh vương bất thiện hưng phấn vấy tay xem ra bản tướng cũng muốn chuẩn bị một chút hồng trần dục hỏa các từ hoán cảnh từng đạo từng đạo phượng gáy từng đạo từng đạo huyết văn bất ngờ hắn thân không thể lại tiếp tục miêu chân phượng nhìn xem từ hoán cảnh ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng người khác không biết miêu chân phượng biết Này từng đảo từng đảo huyết văn Nhưng là xinh xinh đem ra thịt vỡ ra đến hình thành Sau cùng sẽ ở trên người hình thành một con phượng hoàng ấm ký Từ hoán cảnh sắc mặt tái nhợt suy yếu mà hỏi Sư phụ Chẳng lẽ chỉ có thể tới đây sao miêu chân phượng thở dài Nếu không thể hết thành chân chính quả phượng đồ Để huyết văn phượng hoàng ẩm nặc tại dưới làn da Chỉ có thể đến nơi đây Mà lại Trung thân không phải tiến thêm từ hoán cảnh nhìn không được hỏi Chẳng lẽ đám tiền bối đều không có thể tìm tới hoàn thành phương pháp quả phượng đồ Từ hoán cảnh nhìn đến bản vẽ này thứ nhất mắt Trong lòng liền có cái thanh âm nói cho nàng Đây chính là nàng Thuộc về nàng Cho nên nàng tin tưởng trực giác của mình Nhưng nàng càng tin tưởng chính mình tận mắt thấy Nàng muốn nhìn một chút Liền như nhiều năm trước Trong nối tuyết như thế Ta cũng không biết thánh thượng có phải hay không hôn quân Ta sẽ đi ra xem một chút Vậy thì tốt Chờ ngươi sau khi xem Nhớ đến nói cho ta biết Năm đó Nàng chỉ là một cái bần dân Hắn là một cái công tử văn nhã Gặp lại lần nữa Nàng nói cho hắn Nàng là người trong giang hồ Người kính ngưỡng hồng trần dục hỏa các các chủ đệ tử Mà hắn Lại là đương triều thái tử Đông Hoàng cung Đông Hoàng bây giờ Nàng lại gặp phải một lựa chọn Cho nên nàng muốn thử một chút Miêu chân Phượng nói nghiêm túc Thiên địa phân âm dương Mặt trời là dương Mặt trăng là âm Trắng trời là dương Ban đêm vì âm Nam nhân vì dương Nữ nhân vì âm âm dương giao nhau Mới là hoàn mỹ nhất tồn tại Nếu là đánh mất trong đó một phương Liên sẽ sụp đổ Cho dù là lại độc độc dược Cũng là sẽ có giải dược Cho nên Quả phượng đổ vì âm Đã có âm Tự nhiên có dương từ hoán cảnh ánh mắt lộ ra một chút hy vọng Sư phụ Như vậy Cùng quả phượng đổ đối ứng là miêu chân phượng nói ra Long phượng bàn nhất đúng Làm sao quá kiêu ngạo miêu chân phượng nói ra Người người đều nói long phượng trình tưởng. Thế nhưng là, làm Long gặp phải gió, mà không phải hiện lên tường. Ngược lại là đại hung từ hoán cảnh nhìn xem chính mình sư phụ. Không hiểu. miêu Trân Phượng nói ra. Trong truyền thuyết, Long Phượng vốn là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Một núi không thể chứa hai hổ. Long Phượng chỉ cần gặp gỡ chính là một hồi đại chiến kinh thiên. Giữa thiên địa sinh vật mạnh mẽ nhất ở giữa chiến đấu. Có thể nghĩ cho thiên địa mang tới chỉ có thể là tai nạn. Bất quá. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không thể coi là thật. Liền như là cách này quả phượng đồ đồng dạng. Quả phượng đồ vì âm. Tự nhiên cũng có được mặt khác một bức tranh. Vì dương âm dương gặp gỡ. Ai biết là tương dung vẫn là chọi nhau đông hải vực minh mông hải vực phía trên. Phiêu bạt lấy một đầu thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một cái nhích nhác lão nhân. Lúc này, nhích nhác lão nhân đưa tay ở giữa. Chính là gây nên một trận đào lãng. Tiếp theo, lão nhân đầu ngón tay. Quang mang phun trào. Một chút phía dưới, lại có mấy đầu cá lớn rơi vào trên thuyền nhỏ. Lão nhân phất tay liền lột bỏ vầy cá, nổi tảng. Miệng lớn liền bắt đầu ăn. Thế nhưng là, nhìn như ăn như gió cuốn đồng dạng lão già khói mắt vậy mà rơi xuống mấy giọt nước mắt trầm thương sinh ngươi đại gia nhớ ngày đó lão tử đối ngươi cũng không mỏng a cũng dám bấy ta như vậy đừng để lão tử trở về sau khi trở về phải giết chết ngươi một phút sau lão nhân rốt cuộc đã ăn xong lau miệng nhìn xem vô biên vô tận hải vực nhớ tới năm đó trầm thương sinh đối lời hắn nói lão nhân khí lòng buồn bực một trưởng vỗ xuống biển bên trong nhất thời sóng lớn cuốn lên đem lão nhân cùng thuyền nhỏ cuốn tới giữa không trung lão nhân vậy mà gào khóc khóc sống lên trầm thương sinh ngươi liền không phải thứ tốt trầm thương sinh ngươi đại gia ngươi hố chết lão tử trầm thương sinh lão tử hận ngươi cái này vô tận hải vực khó bình ta hận ý trong vòng vạn dặm Không một người Thanh âm rất nhanh bị nước biển đè xuống Ngắm cất giữ Phiếu Đến vô địch chí tôn thái tử ra bảy trương 53 diệt tông bắt buộc phải làm Không người có thể ngăn trở đông hoàng lệnh xuống tới sau nửa tháng Nguyện ý giao ra võ học tông môn đồng đều đã giao ra Lại giao ra võ học tông môn bị miễn 3 năm thuế má Cũng coi là trầm thương sinh đưa tiền đây mua Mấu chốt là, võ học thứ này, là có thể lấy tiền mua sao huống chi, vẫn là người ta tổ tông lưu lại. Bất quá, đây hết thầy đều không trọng yếu, trọng yếu là trầm thương sinh 72 đạo võ học bia sắp đã sửa xong. Trong đông cung viện, điện hạ còn thừa lại 15 cái tông môn không có sao ra võ học. Áo bào đỏ quỳ trên mặt đất, trong lòng sợ hãi. Chầm thương sinh giao nhiệm vụ cho bọn họ là toàn bộ, cũng không phải là đại bộ phận. Mà bọn họ còn có 15 cách tôn môn võ học không có thu đến. Chầm thương sinh tay cầm hắc tử, ánh mắt thủy trung rơi trên bàn cờ. Ván này. Tên là dịch thiên chầm thương sinh nói ra, vì sao áo bào đỏ đầu thấp thấp hơn. Hồi đáp. Cách này 15 cách tôn môn lấy hoang thần tung. Chú kiếm sơn trang cầm đầu. Tránh mà không thấy đông hoàng lệnh Nắm làm cho người bị cự tuyệt ở ngoài cửa trầm thương sinh trong hai mắt Một kim một bạch Giống như đốt thiên hỏa diễm Nhảy lên vui sướng Nói ra vậy bọn hắn không tất yếu tồn tại Hắc tử rơi xuống Răng rắc một tiếng Bình địa kinh lôi đi Bản cung cũng muốn xem thử xem Bọn họ có phải hay không thật không muốn sống nói xong Đại bào che khuất bầu trời Đầu đội tử kim quan, lấy thương long bào, người khoác sơn hà đổ, chân đạp đạp vân lý. Mặt như ôn ngọc, uy nghiêm trời sinh. phảng phất thiên tử buông xuống, sinh linh thần phục trải qua phần thiên trầm thương sinh tay cầm thương sinh. Trải qua phần thiên trong nháy mắt đi vào trầm thương sinh trước mặt. Quỳ xuống. Có mặt tướng trải qua phần thiên sớm đã đợi chờ. Đông hoàng lệnh về sau. Trải qua phần thiên liền biết. Sẽ có lúc này Những cái kia giang hổ tông môn Ngoan cố không thay đổi Chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy Tại lưới đao biên giới dùng sức tìm đường chết Bọn họ cho là mình liên hợp một đám Trầm thương sinh tuyệt đối không dám trách chúng Thế nhưng là bọn họ nghĩ sai một việc Trầm thương sinh đến cùng muốn làm gì Dạng này phản kháng người Ai không biết Tại trầm thương sinh trong mắt Càng nhiều càng tốt điểm đại tước tức 200 ngàn Mang lên trận đổ Theo bản cung diệt tông trầm thương sinh một câu Dĩ nhiên quyết định những thứ này sang hồ tông môn tương lai Diệt tông trầm thương sinh sớm tại hơn 20 năm trước liền Muốn làm Chẳng qua là bị thánh thượng dìm chặt Bây giờ Thánh thượng không nói lời nào Thiên hạ này Chính là trầm thương sinh định đoạt trầm thương sinh hắn là thái tử Cũng là thiên cổ đến nay Quyền lợi lớn nhất thái tử Thậm chí tại bách tính trong lòng Trầm thương sinh chính là quân vương Mười mấy năm qua Biên cảnh tin chiến thắng không ngừng Đều là thái tử mang binh chinh chiến Phải biết Cái niên đại này Muốn an ổn sinh hoạt Nhất định phải có cường đại triều đình Mà trầm thương sinh Cho trong dân chúng bên trong ấm tượng chính là Thái tử tại vị Thiên hạ, Thái Bình thỉnh thế cũng không phải văn nhân nhóm viết ra mà chính là đánh ra tới. Triều đình binh lực không mạnh tựa như những cái kia tiểu quốc đồng dạng. Mỗi năm triều cống, làm sao có thể có sức lực phát triển quốc gia mình đại hạ Hoàng Triều. Hàng năm triều cống thời gian, dân chúng Trung Quy sẽ thấy. Những cái kia năm đó đại quân tiếp cận đại hạ Hoàng Triều quốc gia nhóm, mang theo chính mình đội ngũ đi vào trên kinh thành triều cống dân chúng tuy nhiên không hiểu quá nhiều nhưng là bọn họ biết nếu là mình triều đình nhỏ yếu như vậy sẽ chỉ là quốc gia mình điều động xứ xả hướng người khác quốc gia triều cống điểm này ba tuổi hoa hoa đều biết mà khi bọn hắn nhìn đến triều cống kéo dài không dứt đội ngũ thời điểm hào hùng tự nhiên sinh ra cái này chính là chúng ta triều đình những thứ này đều là chúng ta thái tử ra đánh xuống Tác chiến, hoàn toàn chính xác hao phí nhân lực tài lực Nhưng đó là chiến bại mới Nếu là phe thắng lợi, triều đình sẽ chỉ càng thêm cường thịnh Chiến bại mới Không chỉ là bồi thường đơn giản như vậy Còn muốn cắt đất Cách này đều là địa bàn A cho nên Đại hạ Hoàng Triều trong dân chúng Người kể chuyện Trung Quy nói Chúng ta đại hạ Hoàng Triều Diện tích lãnh thổ bao la không biết hắn mấy vạn dặm, vạn lý sơn hà cố gắng cả đời không thấy góc viền, gọi là chân trời góc biển. mỗi khi rảnh rỗi dân chúng nghe đến đó, thực chất bên trong máu trung quy không hiểu bốc cháy lên, bởi vì, đây là bọn họ đại hạ thiên cổ không chết, vạn đại bất hủ lịch phần tiên lính mệnh mà đi, hai trăm ngàn đại chu tước thiên binh, đã sớm chờ đợi, tốt mấy ngày này không có thấy máu, Đại chu tước thiên binh phía trên chu tước đại kỳ đã sớm bắt đầu cháy rừng rực. Chu tước đại đạo cuối cùng là chu tước đài. Đại chu tước thiên binh tự nhiên muốn tại chu tước trên đài trở lệnh. Trầm thương sinh đạp vào chu tước đài không có có thêm lời thừa thãi. Một tay hành lễ. Đại chu tước xuất chinh long kỳ hoàng không tiếp theo lại là chu tước đại kỳ. Che khuất bầu trời. Như thần binh buông xuống đại địa run rẩy. Hỏa hồng sắc khôi giáp, dưới ánh mặt trời, như là hỏa diễm thiêu đốt. Có thể đốt trời thượng thư phòng. Chỉ có hai người. Thánh thượng trầm vô địch cùng tướng ra vương bất thiện. Thái tử đi rồi vương bất thiện nhẹ gật đầu trong mắt mang theo hỏa nhiệt. Ai thánh thượng trầm vô địch suy tư thật lâu đành phải sau cùng thở dài một tiếng. Vương bất thiện nói ra. Thiên hạ tù phạm mặc dù nhiều. Nhưng là đối với cái kia hạng thật lớn công trình tới nói, vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, chưa đủ trầm vô địch than nhẹ. Cho nên thái tử liền đưa áng mắt đặt ở trên giang hồ tướng gia vương bất thiện lơ đến nói ra. Người trên giang hồ có một thân khí lực, cả ngày ở không đi gây sự. Cái này không vừa vặn sao để khí lực của bọn hắn có địa phương dùng. Thánh thượng trầm vô địch còn muốn đang nói cái gì, thế nhưng là kết quả là không biết nói thế nào. Vương bất thiện nói ra. Bệ hạ không cần lo lắng. Giang hồ chi nhân. Từ trước đến nay là triều đình đại chiến lớn nhất ảnh hưởng. Đại hàn hoàng triều năm đó không cũng là bởi vì giang hồ làm loạn. Để đại hàn hoàng triều không có thời gian quan tâm nhiều. Dẫn đến năm đó tư nguyên. Đại hàn hoàng triều không có phân đến mảy may. Chầm vô địch nghe được vương bất thiện nghe được lời này, nhẹ gật đầu. Đại hàn hoàng triều thái tử hàn manh manh năm gần đây. Phòng theo thái tử ra cách làm. Chỉnh đốn cả tòa giang hồ. cái kia hàn manh manh thủ đoạn. Có thể so sánh thái tử ra mãnh liệt nhiều. Vương bất thiện khóe miệng giật một cái. Đối với hàn manh manh, vương bất thiện luôn cảm thấy tên kia có chút ngốc. Hàn manh manh bất quá là thái tử ra thí nghiệm đối tượng. Cho nên, Đại Hàn Hoàng Triều không có ra chuyện Như vậy, ta Đại Hạ càng thêm không có khả năng có việc trầm vô địch nhưng không biết Hàn manh manh là trầm thương sinh thí nghiệm đối tượng Nghe vậy, nhẹ gật đầu Trầm vô địch vẫn là hiếu kỳ hỏi Nếu như không có thành công đâu tướng gia vương bất thiện nói ra Thái tử ra đối Hàn manh manh hứa hẹn Chỉ phải trả tiền Thái tử ra liền mang binh giúp hắn bình loạn trầm vô địch ra mặt sốc hết ra bỗng nhúc nhích. Không nói thêm gì nữa. Cảm tình đây là không có ba bao sản phẩm A trên giang hồ. Thái tử thân chinh cấp tốc truyền bá ra. Đông hoàng lệnh không được. Như vậy. Các ngươi nhìn xem bản cung 200 ngàn đại tru tước. Có được hay không bản cung chi lệnh. Ai không theo. Để bản cung nhìn xem. Thực lực của các ngươi qua hai mươi năm mạnh bao nhiêu hai trăm ngàn đại chu ước thiên binh ra kinh thành hướng về tám tôn một trong chú kiếm sơn trang xuống bản cung nghe nói chú kiếm sơn trang thần kiếm xuất thế chuyên tới để thỉnh giáo một phen trầm thương sinh mà nói truyền vào đến chú kiếm sơn trang toàn bộ chú kiếm sơn trang nhất thời yên tĩnh những cái kia la hét ầm ý lấy muốn đông hoàng trầm thương sinh trả giá thật lớn các trưởng lão từng cách chớ lên tiếng Chỉ có chú Kiếm Sơn Trang Trang Chủ Bản Trang Chủ Chờ ngươi đến vô địch chí tôn Thái Tử ra bài chương 54 mời Vạn Đại Hoàng Triều Đại Hạ Lịch 304 năm đông một năm này Đại Hạ Hoàng Triều Đông Cung Thái Tử Trầm Thương sinh lần nữa tay cầm binh phù. Điểm binh 200.000 tiến nhanh thẳng xuống dưới trọn tuyến đường đi Giang Hồ trong lúc nhất thời Vốn nên nhanh lúc sau Tết Người trên giang hồ không còn có sang năm lúc tâm tình, Mọi ánh mắt đều hội tụ tại chú kiếm Sơn Trang. Vài ngày trước, chú kiếm Sơn Trang chú tạo ra bất thí thần binh. Chú kiếm Sơn Trang lão tổ tông từng tại trong điện tịch lưu lại thần binh. Sinh tử kiếm thần binh. Sinh tử kiếm người trong giang hồ truyền. Ngày đó, chú kiếm Sơn Trang trên không. Nhật Nguyệt luôn chuyển, Sinh tử kiếm suốt. Một mặt kim dương mà sống Một mặt ngân nguyệt vì chết chú kiếm sơn trang lớn nhất tiếng tăm truyền xa thần binh Sinh tử kiếm trong truyền thuyết Sinh tử kiếm cầm giữ có vô cùng sức mạnh to lớn Tay cầm sinh tử kiếm Tại cùng cảnh vô địch Thậm chí Có thể vượt cảnh mà chiến Trong truyền thuyết Sinh tử kiếm xuất thế trận chiến đầu tiên Tất yếu nhuốm máu thần thông cảnh Nếu không Kiếm linh không sinh Sinh tử kiếm uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều Chính là đại sát khí một thanh cần thần thông cảnh cường giả máu nuôi nấm đại sát khí Người giang hồ nghe nói về sau Nhao nhao kinh hãi Thế gian Lại có này thần khí nếu để cho nó nhuốm máu Như vậy sau này giang hồ Còn có ai là chú kiếm sơn trang trang chủ trang hữu phàm đối thủ Thậm chí có người nói Nếu là đông hoàng đứng trước nắm sinh tử kiếm trang hữu phàm, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Mấy cái ngày, chú kiếm sơn trang bên ngoài đã tụ tập không ít người giang hồ. Tự nhiên, cũng không thiếu được đại tôn tôn chủ trưởng lão. Trong đó, tám tôn chi chủ cùng trên giang hồ người có danh vọng đều được mời vào chú kiếm sơn trang. Người bên ngoài chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy đông hoàng trầm thương sinh đến. Chú kiếm sơn trang kiếm các bên trong. Trang hữu phàm một thân áo vải Dường như đồng ruộng nông phu Trang hữu phàm cười nói Tại chỗ chư vị Bản trang chủ biết các ngươi có ít người đã đem chính mình võ học sao cho đông hoàng Trang hữu phàm vừa nói sau Khiến trong kiếm các nhất thời kẻ ngắt xuống dưới Bất quá Trong đó tám tông sáu chủ Khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Bọn họ Là đã đem võ học sao cho đông hoàng tông môn Thiên cơ cắt cắt chủ Nhẹ giọng nói Thiên cơ cắt không cùng bất luận kẻ nào là địch, Cũng không có chú kiếm sơn trang chiến lực Tự nhiên muốn học được bảo vệ mình A chú kiếm sơn trang Có thể nói là tám trong tung Chiến đấu lực mạnh nhất Đừng xem người ta chỉ là chú tạo binh khí Thế nhưng là Người ta binh khí mạnh nhất đều là lưu tại trong tay của mình Vừa so sánh phía dưới liền biết mạnh yếu vân thượng vân vân chủ âm hiểm cười nói chúng ta sát thủ tổ chức nếu không nghe triều đình chúng ta cũng không giống như các ngươi một dạng luyện khí có thể kiếm tiền sẽ chết đói theo mà vân thượng vân vân chủ vừa cười nói bằng không các ngươi chú kiếm sơn trang đem đúc kiếm giao cho chúng ta trang hữu phàm lắc đầu thái tử gia trầm thương sinh Nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vài chục năm năm trước có thể đánh cho chúng ta không còn cách nào khác. Cách này mười mấy năm qua đi. Ngươi còn thật cho là hắn có thể không có tiến bộ miêu chân phượng cười lạnh nói. Nghe xong miêu chân phượng. Người ở chỗ này a khẩu không trả lời được. Dù sao. Năm đó nhất chiến. Tại chỗ chư vị cách nào không có tham gia qua thời kỳ thiếu niên trầm thương sinh mạnh biết bao bọn họ thế nhưng là bản thân trải nghiệm, hoang thần tông tông chủ Kinh thường nói, mười mấy năm trôi qua, hắn trầm thương sinh có tiến bộ, khó nói chúng ta liền dậm chân tại chỗ sao một thân ma khí, bất kính thiên địa, bản tọa ngược lại là nghĩ cùng hắn giao giao thủ, nhìn hắn trầm thương sinh phải chăng như năm đó một dạng, quét ngang vô địch trang hữu phàm nhìn về phía hoang thần tông tông chủ, tự tin nói ra, Mạc tôn chủ an tâm một chút. Bây giờ. Bản trang chủ dĩ nhiên có sinh tử kiếm. Cho dù hắn trầm thương sinh có thể đột phá đến cảnh giới kia. Cũng chỉ có vấn lạc hạ tràng trong con người. Lộ ra một tia tàn khúc. Năm đó thiếu niên trầm thương sinh thế nhưng là đem hắn đè xuống đất ma sát. Nếu là bất thế hắn hướng trầm thương sinh quỳ xuống. Chỉ sợ mười mấy năm trước liền bị trầm thương sinh giết chết. Mà tại bọn họ đang khi nói chuyện. Chỉ nghe một tiếng chấn động trời xanh nước ra. Hai thanh đại khích đồng thời đánh tới hướng. Chú kiếm sơn trang đại môn. Kim thiết đại môn. Bị hai thanh đại khích trong nháy mắt đạp nát chỉ thấy. Một vị áo trắng nhẹ nhàng. Mái đầu bạc trắng như thác nước mà rơi. Hai mắt bên trong. Đều là màu đen nhánh. Như là thần ma hàng thế một vị lấy một thân kim giáp. Màu đỏ khoác gió bay phất phới. Dường như thiên thần màu trắng màu đen giao thoa đại khích trở lại áo trắng trong tay của người. Mặt khác một thanh toàn thân màu đen nhánh, không rõ đường vân quấn quanh trở lại kim giáp trong tay của người. Người áo trắng thanh âm như từ trên trời hạ xuống. Trang hữu phàm người áo trắng bước ra một bước, vậy mà xuất hiện từng cơn sóng gợn. Kim giáp người hộ tống. Đồng dạng uy vũ vô song kiếm các bên trong. Trang hữu phàm biến sắc. Nhất thời giận dữ. Người nào dám nện ta chú kiếm Sơn Trang đại môn kiếm các bên trong tất cả mọi người. Đồng thời đứng dậy. Trong vòng mấy cái hít thở. Liền xuất hiện tại chú kiếm Sơn Trang bên ngoài. Mà tại chú kiếm Sơn Trang chi người bên ngoài gặp này. Nhao nhao ngửa đầu quan sát. Đông Hoàng trầm thương sinh còn chưa đến, lại có người trước đánh. Đây chính là mấy chục năm đều không gặp được đó A Tám Tông trên Giang Hồ Thánh Địa. Tất cả Tông Chủ đều đến. Có thể tề tụ một đường bọn họ thế nhưng là có cả một đời đều không thấy được tràng cảnh. Trang hữu phàm nhìn về phía người áo trắng cùng kim giáp người. ngươi là người phương nào dám phạm ta chú kiếm sơn trang trang hữu phàm một tay cầm sinh tử kiếm. Thân kiếm dường như thông linh đồng dạng. Kim dương ngân nguyệt tử sinh tản ra vô tận kiếm khí, người áo trắng tiến về phía trước một bước, hai màu trắng đen đại kích mang theo xé trời thanh âm, nói ra: "Ta tên Bạch Ma Sinh kim giáp người đồng dạng nói ra: "Ta tên", Lữ ôn hầu tại hai người thoại âm rơi xuống, đột nhiên, thiên địa chấn động, nhiệt độ chung quanh tựa hồ lên cao đồng dạng Ao ao ao dường như một đầu thượng cổ hung thú sắp đến cảm giác. Ở đây khí thế trước mặt. Người ở chỗ này đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không cách nào ngăn cản nếu là ngăn cản. Chắc chắn vỡ nát. Vô luận là ai chỉ thấy. Một tòa núi nhỏ vỡ nát. Mở một đầu đại đảo. Đá vụn loàn không. Một đầu đại đảo xuất hiện tại chú kiếm sơn trang trước mặt. Màu đen long kỳ chập chờn, tựa hồ có thể thôn thiên thực nhật đồng giảng Đằng sau thì là một mặt chu tước đại kỳ Đốt cháy thiên địa mọi người gặp này Nhất thời sôi trào lên Đông hoàng đến rồi trầm thương sinh đi đầu Sau lưng thì là lịch phần tiên Mọi người nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng, Một ít lão nhân không khỏi nghĩ đến năm đó Đầu đội tử kim quan lấy thương long bào người khoác sơn hà đổ chân đạp đạp vân lý trầm thương sinh mặt mỉm cười tựa hồ đi chơi đồng dạng bạch ma sinh cùng lữ ôn hầu gặp này lập tức đi vào trầm thương sinh trước người gặp qua điện hạ trầm thương sinh đối với bạch ma sinh nói ra ma sinh thương thế của ngươi toàn tốt bạch ma sinh mặt không biểu tình điện hạ hẳn là mang mạc tướng đại bạch hổ đến bạch ma sinh nói xong lịch phần tiên lập tức nói ra Bạch Ma Sinh Ngươi có ý tứ gì Bạch Ma Sinh tựa hồ không thích Lịch Phần Tiên ngồi ở trên ngựa nói chuyện với mình Trong miệng phát ra một thanh âm Giống chỉ thấy Một đầu Bạch Hổ từ trên núi bay chạy xuống Đi vào Bạch Ma Sinh trước người Cung chân Để Bạch Ma Sinh làm đến trên người của nó Bạch Ma Sinh sơn con mắt màu đen Nhìn Lịch Phần Tiên liếc một chút Lịch Phần Tiên hừ một tiếng trầm thương sinh theo tay trang chủ đã lâu không gặp a trầm thương sinh thân ảnh biến mất tại trên lưng ngựa đi vào trước mặt mọi người gặp qua đông hoàng sáu tôn chi chủ đối với trầm thương sinh hành lễ trang hữu phàm cười nói thái tử gia không giảm năm đó phong thái trang hữu phàm xưng hô trầm thương sinh vì thái tử gia mà không phải đông hoàng vì để người ta biết trầm thương sinh là triều đình thái tử Cũng không phải là người trong giang hồ. Bản cung cũng không nói nhảm. Nghe nói ngươi thần kiếm luyện ra. Như vậy. Mạc tôn chủ. Ngươi ma đao chắc hẳn cũng mang đến A trầm thương sinh vung tay lên. Như vậy trực tiếp đánh đi lịch phần tiên gặp này. Quát lớn. Mời. Vạn đại hoàng triều ta cũng không nước. Cũng không nói nhảm. Trực tiếp đánh vô địch chí tôn thái tử ra bảy trương 55 vốn là ma kiếm vì sao xưng thánh mời vạn đại hoàng triều tại lịch phần tiên lời mới vừa dứt đại chu tước thiên binh nhường ra một con đường tới mọi người trông mong chỉ thấy một người bưng lấy một cái vải vóc bao quanh dài hình vũ khí bởi vì vải vóc bao vây lấy cho nên mọi người cũng không có nhận được vật này là hà vũ khí trên giang hồ có tên vũ khí tất cả mọi người sẽ có nghe thấy Cho dù là những cái kia đã thất truyền Vẫn có bọn chúng truyền thuyết Tựa như là chú kiếm sơn trang đúc thành thần binh, Sinh tử kiếm sinh tử kiếm lai lịch cũng không nhỏ Tương truyền Sinh tử kiếm chính là chú kiếm sơn trang đời thứ nhất trang chủ đúc thành Lúc đó thiên hạ đại loạn Chư hầu phân tranh không nghỉ Máu chảy thành sông Người chết đói ngàn rằm Quả nhiên là nhân gian luyện ngục Thời đại kia so địa ngục càng đáng sợ thậm chí chú kiếm sơn trang dưới chân đều chảy xuôi theo huyết dịch đó là chân chính máu chảy thành sông chú kiếm sơn trang đời thứ nhất trang chủ vì cứu vãn thiên hạ thương sinh tập hợp giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm tại chú kiếm sơn trang lấy bách tính chi huyết làm dẫn lấy lòng đất hàn thiết vì thân lấy trong núi hỏa diễm vì than kim dương vì mặt ngân nguyệt vì độc Thần kiếm suốt thế ngày đó thiên địa đại biến. Nhật nguyệt treo ngược. Trung hiện trời xanh đời thứ nhất trang chủ nguyên bản định đặt tên là Nhật nguyệt kiếm. Nhưng. Thiên hạ bách tính còn trong cực khổ. Sau đó đặt tên. Sinh tử nguyện thiên hạ bách tính. Lại vào sinh tử luôn hồi. Như trên trời nhật nguyệt đồng dạng. Sinh tử có thứ tự. Không lại bị giết hại. Đời thứ nhất trang chủ. Tay cầm sinh tử kiếm, đi khắp thiên hạ, muốn tìm được có thể tránh thức sử dụng sinh tử kiếm người. Nhưng, ngay lúc đó các trừ hầu nghe nói về sau. liền phái binh tìm đời thứ nhất trang chủ. Tại ngay lúc đó Nhật Nguyệt Sơn phía trên tám đại trừ hầu. Cộng đồng trận đời thứ nhất trang chủ. Cả tòa Nhật Nguyệt Sơn bị tám đại trừ hầu cường binh bao bọc vây quanh. Lại về sau có người nói ngọn núi kia phía trên đã từng xuất hiện mặt trời cùng ánh trăng Đến ngày thứ hai thế gian đã không có Nhật Nguyệt Sơn Cư dân phụ cận tưởng rằng trên trời rơi xuống thần phạt toàn bộ phân tán các nơi không còn dám nhắc đến mảy may Sinh tử kiếm chú tạo phương thức cũng theo lịch sử mà tiêu tán chính như năm đó sinh tử kiếm đồng dạng Biến mất ở trong thiên địa Bây giờ sinh tử kiếm lại hiện ra Ý nghĩa của nó thế nhưng là không tầm thường Năm đó sinh tử kiếm xuất thế Là bởi vì chư hầu tranh bá thiên địa đại loạn Mà bây giờ Thiên hạ thái bình Hướng bên trong có thánh trên tòa chấn tứ hải thăng bình Ngoại cảnh có thái tử trầm thương sinh chấn thủ Không người dám phạm nhưng Chú kiếm sơn trang vậy mà đúc tạo ra được sinh tử kiếm Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với toàn bộ triều đình Bách tính theo như đồn đại sinh tử kiếm nhưng đại biểu cho loạn thí chi vật. Nếu không phải loạn thí, sinh tử kiếm không có khả năng xuất hiện. Nhưng là, trang hữu phàm hết lần này tới lần khác chú tạo đi ra sinh tử kiếm. Nếu là truyền đến một số người có quyết tâm trong tay, bách tính không hiểu cái gì đại thí. Nhưng, lời đồn đại cùng một chỗ, đối khắp cả triều đình tới nói cái kia chính là tổn thất trầm thương sinh làm sao lại không biết nếu không trầm thương sinh vì sao chỉ huy hai trăm ngàn thiên binh buông xuống ngươi có sinh tử kiếm thế nhưng là bản thái tử trong tay cũng có vạn đại hoàng triều trầm thương sinh đưa tay một nhíp bao quanh dài hình vũ khí phá không mà tới đi vào trầm thương sinh trong tay trầm thương sinh từ từ giải khai dài hình binh khí trên người vải vóc Bình tĩnh nói trang chủ bản cung có một chuyện không rõ, mong rằng trang chủ giải nghi hoặc Trang hứa phàm trên mặt vẻ đắc ý. Bên cạnh, màu đen hộp dài bên trong lấy. Đúng là hắn lúc còn sống lớn nhất tác phẩm đắc ý. Trang hứa phàm cho rằng, chính mình cả đời này, tuyệt đối đúc chế so sinh tử kiếm càng khiến người ta sợ hãi than thần binh. Cho nên, nhìn thấy trầm thương sinh như thế, Trang hữu phàm càng thêm đắc ý. Hơn hai mươi năm trước, ngươi trầm thương sinh đem bản trang chủ đè xuống đất ma sát, lại không nghĩ tới đi. giờ này ngày này, sinh tử kiếm vừa ra, vậy liền đại biểu cho ngươi trầm gia hoàng tộc vô năng, thiên hạ nhất định đại loạn sau đó. mang tâm tình hưng phấn, Trang hữu phàm thể hiện ra một bộ tông sư phong phảm. Thản nhiên nói thái tử ra khi nào khách khí như vậy rồi có lời nói liền nói chính là Trầm thương sinh động tác trên tay không có đình chỉ Một cái hệ miệng giải khai Lạnh quang đại tác trầm thương sinh ngẩng đầu Nhìn về phía trang hữu phàm Nói ra Năm đó Là trừ hầu đại chiến Dẫn đến thiên hạ bách tính Máu chảy thành sông Chảy đến các ngươi chú kiếm sơn trang Có phải thế không tại chỗ người trong giang hồ? Nghe được trầm thương sinh. Đồng điều nhẹ gật đầu. Cái này tại trong điện tịch xác thực có ghi chết. Trang hữu phàm còn lấy vì sự tình gì đâu tùy ý nói ra. Hoàn toàn chính xác. Trầm thương sinh ánh mắt dần dần biến đến sắc bén. Nhưng. Người chú kiếm sơn trang không thông ngoại giới. Càng có thiên vạn đại sơn ngăn cản. Xin hỏi trang chủ. Máu này làm sao chảy đến tới nhưng cái này sinh tử kiếm đích xác là từ máu đúc thành đi ra như là dựa theo trang chủ nói chắc hẳn cái này cần máu nhất định sẽ không thiếu a trầm thương sinh như là cửa tiêu lôi đình tất cả mọi người ở đây kinh ngạc nhìn về phía trầm thương sinh trang hữu phàm nghe được trầm thương sinh sắc mặt đại biến trang hữu phàm tổ tiên của ngươi đồ sát dân chúng vô tội Cùng bản cung không quan hệ Nhưng Ngươi trang hữu phàm bây giờ Vậy mà đổ sát 3.600 sống người vì ngươi đúc kiếm Ngươi phải bị tội gì trầm thương sinh đôi mắt như điện Giống như thép xem kỹ lấy trang hữu phàm Cái gì lại là dùng người sống đúc tạo nên trong lúc nhất thời Những người giang hồ này đầu óc có chút không rõ Trong truyền thuyết sinh tử kiếm Lại là dùng người sống đúc tạo nên trang hữu phàm nghe được 3,600 người thời điểm Trong đầu liền đã nổ bể ra tới trầm thương sinh Vậy mà biết hơn nữa Còn lại như thế con số chính xác trang hữu phàm vỗ bên cạnh hộp kiếm Hộp kiếm trực tiếp vỡ vụn ra Sinh tử kiếm Ra trầm thương sinh Người chớ có ngậm máu phun người trang hữu phàm tay cầm sinh tử kiếm Nhắm thẳng vào trầm thương sinh bạch ma sinh gặp này. Tiến về phía trước một bước. Lớn mật trầm thương sinh ngăn lại bạch ma sinh. Bình tĩnh nói. Trong tay cái thứ hai hệ đập cởi ra. Bình địa sinh lôi cái này. Đây là cái gì vũ khí một đảo bình địa sinh lôi, làm cho tất cả mọi người suýt nữa đứng không vững. Trừng trọng mắt, nhìn về phía trầm thương sinh trong tay vải vóc bao quanh vũ khí. Quá sợ hãi còn chưa ra khỏi vỏ. Liền có như thế chi lực. Nếu là đối đãi nó hoàn toàn ra khỏi vỏ. Lại là bực nào trầm thương sinh nhìn xem trang hữu phàm. Nói ra. Vốn là một thanh ma kiếm. Dám còn nói bừa vì thánh trang hữu phàm. Ai cho ngươi dũng khí vẫn là nói. Ngươi thật cho là bản cung chỉ là một cái võ phu hay sao cái thứ ba hệ đập. Giải khai. Màu đen nhánh vương người. Kim sắc, bạch sắc quang mang vườn quanh. Kim sắc vì long quấn quanh ở hắn trên thân. Màu trắng lại là một con chim, dương cánh bảo hộ ở hắn thân. Gần gần người, mở to hai mắt. Nhìn thấy cái kia màu trắng không phải phổ thông chim. Mà có ba cái chảo chim. Trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Kim ô mà cái kia mỏ chim, vậy mà kéo dài vì lời khí. Đây là một cây trường thương A long vì thân. Kim ô miệng vì mũi thương càng có kim sắc sởi tơ làm thương tua. Xoẹt chỉ nghe một tiếng. trầm thương sinh tay cầm trường thương. Thương này. Tin là Vạn Đại Hoàng Triều. Trang hữu phàm. Có dám đánh một trận đọc sách vì cái gì dễ chịu giải ác thoải mái không phải trường hợp cá biệt. Viết sách vì cái gì dễ chịu nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái không phải trường hợp cá biệt. Vô địch trí tôn thái tử ra 7 mươi 56 độ nhi. Chúng ta có thể sống đi lên người người đều nói giang hồ tốt. Giai nhân hồng nhan không thể thiếu. Người người đều nói giang hồ tốt, tuấn ngạn phong lưu không thể thiếu. Người người đều nói giang hồ tốt, phóng ngựa tùy tiện không thể thiếu. Người kể chuyện kinh đường mục vỗ mang đi bao nhiêu hướng tới giang hồ trái tim. Trên giang hồ thúc ngựa trường ca, nói không hết phong lưu. Có giai nhân đàm tiếu, có tuấn tài văn võ song toàn, một kiếm kinh vân. Nhưng, người kể chuyện Trung Quy nói là trong sách cố sự. Có người cũng nói, nơi có người chính là Giang Hồ. Trong dân chúng có Giang Hồ. Trên triều đình có Giang Hồ. Giang Hồ ở khắp mọi nơi cũng chưa từng tại qua. Trong Giang Hồ có chuyện thừa ngàn năm tám tông ngạo nghễ mà đứng. Khiến môn phái khác không dám anh kỳ phong mang có trên đời này cường đại nhất võ học, có trên đời này mạnh nhất cường giả. Để những cái kia sơ nhập giang hồ người thiếu niên trong lòng mong mỏi. Thẳng đến ngày đó, có vị thiếu niên, một mình đi vào tám tung. Để bọn hắn thấy được thiên địa này dưới, giang hồ cũng không phải là người kể chuyện trong miệng như thế. Vô câu vô thúc. Phóng ngựa trường ca. Những thứ này có lẽ sẽ có, nhưng có phải hay không thuộc về bọn hắn. Bây giờ tám tung đại khái sắp quên đi, hắn của ban đầu nhóm. Là cỡ nào huy hoàng vinh diệu. Một lời ra trong giang hồ không chỗ không theo. Thiên thu vạn đại. Duy ta độc tôn cách này là bao nhiêu người giang hồ mộng a niên đại đó giang hồ. Cầu nhân gặp mặt. Hết sức đo mắt. Tức khắc rút kiếm. Lay động đi một tầng mưa gió. Có sai nhân làm bạn một say ba ngày. Bên cạnh nằm kiếm tóc dài tùy ý. Không nói ra được phong lưu. Làm ngày nào đó đến đến về sau Từ từ Tất cả người giang hồ cảm thấy Tòa này giang hồ Tựa hồ không phải bọn họ tưởng tượng cái giảng kia Có thiếu niên thích nhất người kể chuyện nói giang hồ Hắn nhìn thấy người trong giang hồ Một lời không hợp Giúp kiếm mà lên Lột bỏ đào hoa ba đóa Thiếu niên kinh hỉ, Làm hắn chuẩn bị nhập giang hồ thời điểm Ở trước mặt của hắn Quan binh xuất hiện còng tay vòng chân mang đi cái kia phong lưu nhân vật. Một cỗ nước đá vào cổ họng đồng dạng thiếu niên cũng không dám nữa có mộng giang hồ. Về đến nhà an tâm đọc sách. Chú kiếm sơn trang, trang hữu phàm nhấc lên sinh tử kiếm trên thân kiếm một cỗ xương mù màu đen mờ mịt mà sinh bao trùm tại thân kiếm. Trang hữu phàm nhìn xem trầm thương sinh, nghiêm nghị nói: trầm thương sinh. Cái này không thể trách bàn trang chủ. Muốn trách. liền muốn quái tải trên đầu của ngươi một tiếng. Sinh tử kiếm khí trùng đánh ba vạn sắm đem trước mặt đại địa cài ra một đạo đại câu. Nhìn thấy mà giật mình. Mọi người ở đây sợ hãi hắn phục truyền thuyết này bên trong thần binh lời khí. Chỉ có trên giang hồ có danh vọng chi nhân ánh mắt lộ ra mấy đạo quang mang. Nhìn xem trầm thương sinh. Chầm thương sinh tay cầm vạn đại hoàng triều, vạn đại hoàng triều chi thân, phảng phất giống như run rẩy Một loại cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra. Nó là vạn đại hoàng triều hoàng triều đương lập. Ai dám không theo chính là mưu nhịp tạo phản làm. Chấn áp chi rung động ở giữa. phảng phất có kim long hư ảnh. Kim ô dương cánh. Tiếng long ngâm chim tiếng gáy. Tận ở trong đó. Được không thần gì trầm thương sinh thản nhiên nói. Trang hữu phàm. ngươi đồ sát dân chúng vô tội. Còn không nhận tội đang khi nói chuyện. Thương long bảo như không gió mà bay. Bay phất phới. Càng giống là thiên quân vạn mã gào thét. Trang hữu phàm nghe được trầm thương sinh. Sắc mặt càng thêm khó coi. Nhìn đến trầm thương sinh cách này một bộ thiên hạ bách tính tận trong lòng ta bộ dáng Trang hữu phàm cảm thấy buồn nôn. Mở miệng nói, bọn họ vốn là ta chú kiếm sơn trang dựa vào ta chú kiếm sơn trang mà sinh tồn người. Bây giờ, chú kiếm sơn trang cần bọn họ, tự nhiên không tha cho bọn họ có gì nhỉ. Bản trang chủ, tại sao tội hoàn toàn chính xác? Giang hồ đại phái, đều có thuộc về mình cách bệ. Bất quá, tại trầm thương sinh suốt thế về sau. Những thứ này cách bệ liền muốn nộp thuế hắn bách tính cũng là quy về những thứ này đại tông môn quản lý bọn họ có thể lân cận tuyển lựa đệ tử thích hợp kỳ thực thì tương đương với những thứ này đại tông môn đệ tử nguyên địa đây là lúc trước đã nói xong bởi vì những thứ này đại tông chỗ cửa không phải tại rừng sâu núi thẳm cũng là ở trong dãy núi mà những người dân này đại đa số đều là cùng những thứ này đại tông môn có ngọn nguồn một người vào tông môn về sau Nếu là trực tiếp tăng cao Hắn liền sẽ đem giai nhân mang tới Thế nhưng là Trong tông môn Lại không cho phép giai nhân ở lại Cho nên bọn họ liền tại tông môn cách đó không xa an ra Một lúc sau trầm rãi liền tạo thành một tòa nho nhỏ thành Thế nhưng là trầm thương sinh tuyệt đối không ngờ rằng trang hữu phàm dám sẽ lấy mạng người đến đúc kiếm Trầm thương sinh nghe trang hữu phàm cười lạnh một tiếng Trang Hữu Phạm bản cung cảm thấy, ngươi có một chuyện sai lầm. Còn lại Giang Hồ danh vọng nghe được Trang Hữu Phạm nói. Tại bọn họ trong tiềm thức, Trang Hữu Phạm nói không có sai. Thế nhưng là đối với bọn họ lại cảm thấy Trang Hữu Phạm lấy mạng người đúc kiếm, thuộc ma đầu gây nên. Bây giờ, Đông Hoàng cung Trấn Giang Hồ, Đại Hạ Hoàng triều cảnh nội đã rất ít nghe nói lấy mạng người tu luyện nghe đồn. Trên đời này chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy phát sầu người, lấy mạng người tới tu luyện. Đại hạ Hoàng Triều Giang Hồ trước kia cũng có. Từ khi năm đó Đông Hoàng cung mới lập. Đem một số có tên ma đầu chóc nã quy án. Cũng lấy chém giết về sau. Trong Giang Hồ. Cơ hồ không có sảng này nghe đồn. Về phần còn lại Hoàng Triều cảnh nổi cũng không phải là bọn họ quản lý được. Trang hữu phàm cao mày hỏi. Chuyện gì trầm thương sinh nói ra. Thiên hạ này. Là ta đại hạ hoàng triều thiên hạ. Cái này bách tính. Là ta đại hạ hoàng triều bách tính. Cùng ngươi chú kiếm sơn trang. Có gì liên quan trầm thương sinh chỉ chỉ dưới chân. Ngươi chú kiếm sơn trang chỗ lấy tồn tại. Bởi vì vì bản cung cho phép. Nếu là bản cung không cho phép. Nơi này. liền không có chú kiếm sơn trang. Trang hữu phàm. Ngươi nhưng minh bạch oanh trầm thương sinh Rơi vào tại chỗ người trong tay Nhất thời như là lôi đình rót vào tay Đúng a thiên hạ này là đại hạ hoàng triều thiên hạ Cũng không phải là bọn họ những tôn môn này thiên hạ Trầm thương sinh tiến về phía trước một bước Là ai cho quyền lực của ngươi Giết người vạn đại hoàng triều lắc một cái Một trận cuồng phong bay thẳng trang hữu phàm trang hữu phàm lui lại hai bước Nghe răng nói ra, Trầm Thương Sinh, từ xưa đến nay, người giang hồ có giang hồ quy củ, ngươi nhiều năm qua nhúc tay chuyện giang hồ, cũng nên đủ chữ sinh tử kiếm khí, bất luận sinh, chỉ luận chết kiếm khí tung hoành, ngăn cản hạ vạn đại hoàng triều khí thế. Ao ao ảo dư âm tứ tán, chung quanh thủ một nhau nhau rung động. Trầm Thương Sinh tiến thêm một bước về phía trước, Vạn đại hoàng triều chỉ phía xa, mũi thương như kim ô há miệng. Nhưng thôn thiên địa. Nói ra. Nói là ai không phục. Có thể nói ra. bản cung có thể cùng các ngươi nói một chút. Cách này vạn lý sơn hà. Là ai tại làm chủ trang hữu phàm giận dữ. Lửa giận nóng ruột tay cầm sinh tử kiếm. Thiên thu vạn đại. Bây giờ. bản trang chủ nói cho ngươi trầm thương sinh. Cái này giang hồ. Duy ta độc tôn nháy mắt. Trang hữu phàm liền biến mất ở tại chỗ. Bỗng nhiên. xuất hiện tại trầm thương sinh cách đó không xa. Oanh sinh tử kiếm vung ra. Cùng vạn đại hoàng triều va nhau giống vạn đại hoàng triều cùng sinh tử kiếm va nhau trong nháy mắt. Trầm thương sinh trên người thương long bào phấn khởi, hai người quanh thân như là sóng biển đồng dạng kéo dài không dứt chân khí hướng ra phía ngoài tứ tán chấn động đến núi đá lan xuống trang hữu phàm trong mắt sát khí bắn ra trầm thương sinh đây cũng không phải là mười mấy năm trước sinh tử kiếm khí lần nữa ngưng tụ chỉ thấy trầm thương sinh tay cầm vạn đại hoàng triều như kim ô dương cánh đấu chuyện mà tới mười mấy năm trước có thể đem ngươi đánh hủy xuống hiện tại cũng có thể hai hiện đều là thần binh bây giờ gặp nhau tự nhiên muốn phân ra cao thấp trầm thương sinh cùng trang hữu phàm bóng người không ngừng biến hóa mỗi đến một chỗ đều là cát bay đá chạy làm cho người không dám tới gần tại chú kiếm sơn trang ngoài ba mươi dặm một chỗ trong rừng rậm một người trung niên mang theo một thiếu niên sư phụ nơi này chính là đại hạ chúng ta có thể tìm rất nhiều người đến luyện tông Trung niên nhân cười đắc ý. Độp nhi. Đại hạ cũng không giống như chúng ta nơi nào. Tranh đoạt kịch liệt. Người nơi này đều rất hiền lành. Cho nên sư phụ. Vậy ngươi còn sủa cái gì chúng ta nhanh tìm người luyện công đi. Độp nhi còn không biết đại hạ người máu là hương vị gì. Độp nhi. Chúng ta ở chỗ này. Có thể thỏa thích sóng đi lên sau đó. Cái này sư đồ hai người. Tuyển một cái phương hướng Nhanh chóng tiến lên Mà cái phương hướng này Rõ ràng là trầm thương sinh cùng trang hữu phàm kịch chiến mà đến phương hướng Ta đặc biệt thích xem giả diện kiếm sĩ gần nhất lúc vương Có lúc đang nghĩ muốn là cổ đại đế hoàng Danh tướng Rõ ràng tướng đều biến thành biến thân khí Sẽ hiểu gì trong tay cầm bạc khởi biến thân khí Đặt tại khu đồng khí phía trên Bạch khởi biến thân nên cái gì sau đó cầm lấy nhạc phi. Dung hợp thăng cấp lại là cái gì vô địch trí tôn thái tử ra bảy chương 57 vô tận phong mang. Vạn đại hoàng triều dãy núi ở giữa. Cát bay đá chạy. Như là trong đó có hồng hoang mãnh thú phá hư đồng dạng. trầm thương sinh một thương phá không. Chớp mắt đã tới. Mang lấy trùng điệp thương ảnh. Giống như ngàn vạn phân thân. Hợp lại làm một. Mũi thương hàn mang lạnh thấu xương có tựa như liệt dương giữa trời. Một cuốn bão cát hóa thành hàng dài đánh nát một tòa núi nhỏ. Trang hữu phàm lúc này khóe miệng mang theo một vệt máu tóc rối tung y phục cũng có vài chỗ rách dưới. Khóe miệng yêu nguyên ngậm lấy cười trong mắt mang theo điên cuồng. Trong tay sinh tử kiếm kiếm khí tung hoành bảo hộ ở hắn thân. Làm cho người không dám tới gần. Chỉ nghe trang hữu phàm hét lớn một tiếng. Trầm thương sinh Tử đến sinh tử kiếm khí thông thiên Sinh sinh đem giữa hai người nối đá cắt ra Cùng thương ảnh gặp gỡ Quanh cả hai gặp gỡ Điện thạch hỏa hoa ở giữa Chính là có chấn thiên đồng địa tiếng vang Bốn phương tám hướng chấn động Đá lăn từ trên núi không ngừng rơi xuống Thủ một vết thương không chịu nổi Từng khúc đứt đoạn trầm thương sinh sắc mặt như thường Mảy may nhìn không ra đây là tại chiến đấu Trong tay Vạn Đại Hoàng chiều bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, kim sắc, màu trắng, hai loại hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Trói Thương Long trầm thương sinh khẽ mở, hai loại màu sắc hỏa diễm ngưng tụ thành hình, bất ngờ như thần thú buông xuống đồng dạng, đem chung quanh thiêu đốt bắt đầu vạn vẹo. Đi trầm thương sinh nhẹ nhàng lắc một cái Vạn Đại Hoàng chiều mũi thương. Trang Hấu Phàm nắm sinh tử kiếm, một thân chân khí chấn động trang hữu phàm toàn thân hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực võ đạo chi thể Xèn thiên hỏa thể từng đạo từng đạo võ học đường vân tại trang hữu phàm thể nội xương cốt phía trên hiện hiện ra giống trang hữu phàm hét lớn một tiếng tạo nên từng cơn sóng gợn kéo dài chung quanh hoa lạp lạp lạp tất cả thủ một đầu động phát ra ảo ảo ảo thanh âm Trang hữu phàm trong mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. trầm thương sinh. Bản trang chủ ngược lại muốn nhìn xem. Là ngươi hỏa diễm mạnh. Vẫn là bản trang chủ rèn thiên hỏa càng hơn một bậc trang hữu phàm trong mắt. Thân thể. Tóc. Lúc này đều là bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen giống như cửa chi hỏa đem trang hữu phàm lúc này sấn thác dường như ma thần. Gặp này. Mọi người ở đây nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chú Kiếm Sơn trang trang chủ võ học thần thông, ngưng tụ rèn thiên hỏa thể. Trong truyền thuyết không có gì không có thể rèn luyện, không có gì không thể nóng chảy nếu là cùng người đối địch. Thực lực càng khủng bố hơn. Trầm Thương Sinh nhìn thấy Trang Hữu Phàm rèn thiên hỏa thể xuất hiện, chuyển động vạn đại hoàng triều, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trang Hữu Phàm Bây giờ ngươi chỉ có như vậy thủ đoạn sao xem ra. Ngươi trang hữu phàm không gì hơn cách này nói xong. Trầm thương sinh như đại nhật kim đồng dạng. Bạch sắc hỏa diễm từ dưới chân mà lên. Tiếp theo phủ đầy trầm thương sinh toàn thân. Trong tay vạn đại hoàng triều tức thì bị ngọn lửa màu trắng tràn ngập. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tại giữa hai người tràn ngập. Nhìn chàng bình quân đầu người là lui lại. Khí thế kia. Dĩ nhiên không phải bọn họ có thể chỗ gần quan sát Có thể chỗ gần quan sát Hoàn toàn là trên giang hồ sớm đã thành danh cao thủ Trầm thương sinh sau lưng phảng phất có long ngâm thanh âm Một đầu kim long hư ảnh dần dần hiện hiện ra Long đầu cắn long đuôi Chỉ thấy Trong khoảnh khắc Kim long toàn thân long lân bỗng nhiên nhịp hướng ra Hình thành một cái to lớn vô cùng kim sắc vòng cư Kim sắc vòng cưa quanh thân. Càng có ngọn lửa màu trắng không ngừng nhảy lên. Đại Nhật luôn vạn đại hoàng triều than nhẹ. Đại Nhật luôn từ trầm thương sinh sau lưng, xoay tròn. Đột ngột mà bọc tại vạn đại hoàng triều phía trên. Vạn đại hoàng triều tại trầm thương sinh trong tay không ngừng run rẩy động. Dường như hưng phấn đồng dạng. Trang hữu phàm đôi mắt ngưng trọng. Trầm thương sinh cách này đại Nhật luôn hắn vẫn là biết. Năm đó trầm thương sinh tế ra đại nhật luôn. Đơn giản có thể một bộ võ đạo chi thể. Phía dưới. Thái thượng môn môn chủ trương thái cực nhìn thấy đại nhật luôn xuất hiện. Chân của mình tựa hồ không nghe lời. Lui về sau một bước. Trong miệng lầm bầm. Nhất định muốn ngăn không được A bằng không. Chẳng phải là nói ta còn không bằng một cây rèn sắt sao rèn sắt. Nói cũng là trang hữu phàm. Trang hữu phàm lúc này hoàn toàn biến thành một cái ngọn lửa màu đen người cùng trầm thương sinh một dạng Một đen một trắng Giống như âm dương Trang hữu phàm điên cùng ngọn lửa màu đen như là ma khí đồng dạng Trầm thương sinh Bản trang chủ ngược lại muốn nhìn xem Cách này 20 năm ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào sinh tử kiếm kiếm khí ly thể mà ra Hướng về trầm thương sinh chém tới Trầm thương sinh nghinh phong mà đứng. Nhìn cả người ngọn lửa màu đen trang hữu phàm. Đi vạn đại hoàng triều rời tay, mang theo đại nhật luôn phá không mà đi. Giống đại nhật luôn luôn chuyển đứng lên, mang theo một tia tiếng long ngâm. Trầm thương sinh chân khí chấn động. Bước ra một bước. Chính là trang hữu phàm đối diện. Âm trầm thương sinh nắm tay. Trực tiếp đập vào trang hữu phàm trên ngực. Trang Hữu Phàm vội vàng vung lên đến sinh tử kiếm, nhưng Thủy Trung vẫn là chậm một bước, nắm đấm đập vào trên lồng ngực của hắn. Trang Hữu Phàm chỉ cảm thấy có một tòa núi lớn đồng dạng, đụng chạm lấy lồng ngực của mình, Trang Hữu Phàm bay ngược mà đi, tại trên mặt đất cày ra một đạo dài câu. Phía dưới Trương Thái cực nhìn đến Trang Hữu Phàm, nhích nhích khóe miệng. Thật đau mà ở thời điểm này, vạn đại hoàng triều đã đến vạn đại hoàng triều trên thân mang theo đại nhật luôn trầm thương sinh đưa tay nắm chặt liền nắm chặt vạn đại hoàng triều một bước núi đá trở lực mà lên trầm thương sinh mang theo người vạn đại hoàng triều lực lượng hướng về trang hữu phàm quét ngang mà tới trang hữu phàm nôn hai ngụm máu vừa mới đứng lên sắc mặt đột nhiên đại biến vội vàng dùng sinh tử kiếm đón đỡ xòe sẹp sẹp làm vạn đại hoàng triều mang theo đại nhật luân đụng vào sinh tử kiếm trên thân đại nhật luân thật nhanh xoay tròn lấy mang theo kim thiết ma sát thanh âm tại sinh tử kiếm phía trên không ngừng xoay tròn lấy từng đạo từng đạo sao hỏa không ngừng trầm thương sinh hét lớn một tiếng cho bản cung phá trầm thương sinh toàn thân chân khí điên cuồng bắt đầu chuyển động toàn bộ hội tụ tại trầm thương sinh trên cánh tay lực lượng đột nhiên gia tăng vạn đại hoàng triều vung lên hung hăng đánh tới hướng đại nhật luôn oanh nguyên bản trang hữu phàm đã rất ăn lại ngăn cản rèn thiên hỏa thể cũng là phát huy tới cực hạn dưới chân không ngừng đang lùi lại vô luận là thủ một ngăn cản vẫn là tảng đá ngăn cản trang hữu phàm một mực tại lui mà đột nhiên tại vạn đại hoàng triều đánh tới hướng đại nhật luôn thời điểm càng thêm lực lượng kinh khủng rót tại trang hữu phàm trên thân à, trang hữu phàm hét lớn một tiếng thanh âm khàn giọng sinh tử kiếm phía trên bốc lên hỏa tinh liên tiếp lui về phía sau trang hữu phàm y phục dày toàn bộ bị mài nát trầm thương sinh vung lên vạn đại hoàng triều lần nữa bay lên không trung mà tới trang hữu phàm ngươi thần kiếm đành phải như thế sao giống như là một đầu chân long Trầm thương sinh vung lên vạn đại Hoàng Triều. Lần nữa đánh tới hướng đại Nhật Luân. Đại Nhật Luân như xương mu bàn chân chi trùng, dính tại sinh tử kiếm phía trên. Oanh ầm lại là một cố lực lượng khổng lồ. Đại Nhật Luân trên người lân phiến đột nhiên khép kín lại. Mà, đại Nhật Luân long khẩu bỗng nhiên buông ra long đuôi. Một cách đuôi trực tiếp quét vào trang hữu phàm trên thân. Trang hữu phàm nguyên bản tại ngăn cản đại Nhật Luân. Nhưng ai biết, đại nhật luôn bỗng nhiên biến thành một con rồng long đuôi trực tiếp quét ngang tại trang hữu phàm trên thân. Trang hữu phàm bị đánh trúng trong nháy mắt, trầm thương sinh mang theo vạn đại hoàng triều dĩ nhiên mà tới. Vạn đại hoàng triều sau đó đại nhật luôn về sau, mang theo âm thanh phá không, lần nữa quét ngang tại trang hữu phàm trên thân. Trang hữu phàm trực tiếp bị đánh bay, thật sâu khảm vào đến trong lòng núi. Trầm thương sinh không ngừng bước. Vạn đại hoàng triều mũi thương mang theo vô tận phong mang, hướng về khảm vào đến ngọn núi trang hữu phàm mà đi. Phong mang, tức khắc tới vô địch trí tôn thái tử ra bảy trương 58 một đám người điên. Đại nhật tôn hoàng thể vạn đại hoàng triều mũi thương lúc này như là chân long thổ tức. Xuyên phá thư không, nhắm thẳng vào bị khảm nạm tại ngọn núi bên trong trang hữu phàm. Trang Hữu Phàm lúc này, màu đen ma diễm từ cặp mắt của hắn bên trong tán phát ra, đem bao vây lấy hắn nối đá trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Oanh một tiếng, tại Vạn Đại Hoàng, chiều tiến đến thời điểm phá thạch mà ra. Trang Hữu Phàm trợn mắt nhìn xem Trầm Thương Sinh, gào thét lớn, "Trầm Thương Sinh, ngươi cứ như vậy chướng mắt bản trang chủ sao?" Trang Hữu Phàm xõa tóc rối bời, như cùng một người điên. Tại chỗ gào thét lớn, trầm thương sinh nhìn thấy trang hữu phàm phá sơn mà ra. Thu hồi vạn đại hoàng triều, ngược lại lần nữa hướng về trang hữu phàm đánh tới. Cười lạnh nói, trang hữu phàm, ngươi muốn như nào trang hữu phàm nhìn thấy trầm thương sinh lần nữa đi vào. Sinh tử kiếm vung vậy, tiếng leng keng chưa phát giác, chấn động đến hai người chung quanh núi đá cuồn cuộn. Trang hữu phàm một bên ngăn cản vạn đại hoàng triều phong mang. Một bên chỗ thủng lớn tiếng nói. Bản trang chủ có như thế không chịu nổi sao để ngươi võ đạo chi thể đều không dùng được trong lúc kịch chiến trang hữu phàm toàn thân chân khí. Toàn bộ dùng để kích hoạt võ đạo của mình chi thể. Xem thiên hỏa thể. Cốt cách bên trên khắc vẽ võ học càng nồng nặc lên. Tiếp theo. Trong nháy mắt. Trang hữu phàm cả người như cùng một cách lò luyện. Ngọn lửa màu đen như ma diễm đồng dạng. Trang hữu phàm hướng về lồng ngực của mình hung hăng vỗ. Một ngụm máu lớn trực tiếp phun ra, sắc mặt biến đến trắng bịch bất quá, càng nhiều hơn chính là điên cuồng. Ha ha nói ra đến sinh tử kiếm phía trên. Ngọn lửa màu đen dường như bị nhen lửa đồng dạng. Kéo dài đến sinh tử kiếm phía trên. Đem trang hấu phàm huyết dịch đốt đốt lên. Mà sinh tử kiếm tựa hồ đạt được đại bổ chi vật một dạng. Quang mang đại thịnh hắc sắc quang mang nếu có thể trảm phá hết thảy hư vô. Đem trang hữu phàm sấn thác càng thêm tà áp. Sinh tử kiếm phía trên huyết dịch toàn bộ đốt cháy về sau. Một đạo thông thiên kiếm khí trầm rãi tại sinh tử kiếm phía trên ngưng tụ mà ra. Trang hữu phàm trong mắt mang theo điên cuồng. Nhìn về phía trầm thương sinh. Ha ha. Trầm thương sinh. Ngươi không biết đi Sinh tử kiếm Chỉ cần có máu Liền có thể vô hạn chế trưởng thành trang hữu phàm nắm sinh tử kiếm Trên cánh tay Bị trang hữu phàm cắt một đường vết sách Huyết dịch càng không ngừng hướng sinh tử kiếm phía trên truyền vận Những người khác nhìn thấy trang hữu phàm như thế Đều là hoảng hốt Cái này trang hữu phàm vậy mà lấy máu của mình nuôi nắm sinh tử kiếm Quá điên cuồng a mà chú kiếm sơn trang người nhìn thấy chính mình trang chủ lấy máu của mình nuôi nấm sinh tử kiếm Đồng thời Sinh tử kiếm tại lấy ánh mắt có thể nhìn thấy tốc độ trưởng thành lấy Nguyên một đám ánh mắt lộ ra vô tận sùng bái Trang chủ thần binh hàng thế Vạn đại giang hồ Chỉ trang chủ độc tôn trang chủ thiên thu vạn đại trang chủ đại nghĩa Vạn đại bất hồ trang chủ vạn năm không gặp thiên tài A sinh tử kiếm vừa ra Ta liền hỏi một câu Còn có ai toàn bộ chú kiếm sơn trang người đều điên rồi Càng không ngừng gào thét Dường như cuối cùng cả đời Rốt cuộc gặp được trong bóng tối ánh sáng đông Thậm chí chú kiếm sơn trang một vị thần thông cảnh lão giả Càng là đi thẳng tới trang hữu phàm trước người trầm thương sinh vạn đại hoàng triều Tại đi vào trang hữu phàm trước mặt thời điểm Vị kia thần thông cảnh trưởng lão Càng là lấy thân thể ngăn trở vạn đại hoàng triều Trang chủ Dùng lão phu máu vì kia chú kiếm sơn trang trưởng lão vậy mà vì trang hữu phàm ngăn cản vạn đại hoàng triều Bị vạn đại hoàng triều trực tiếp xuyên thủng Trưởng lão sắc mặt biến đến triều hồng trong mắt điên cuồng không so trang hữu phàm yếu Vậy mà một tay dò xét tại sinh tử kiếm thân Một thân huyết dịch điên cuồng từ trên thân chảy ra Làm vì sinh tử kiếm chất sinh dưỡng Nuôi nấm lấy sinh tử kiếm trang hữu phàm gặp này cười ha ha trưởng lão có ngươi toàn thân huyết dịch sinh tử kiếm tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa trang hữu phàm trong con ngươi nóng rực nhìn xem sinh tử kiếm đồng dạng. vị kia thần thông cảnh trưởng lão càng là dùng một cái tay khác trực tiếp tại vạn đại hoàng triều xuyên thủng địa phương lần nữa ngưng tổ chân khí một quyển một quyền đấm vào lồng ngực của mình, vì có thể đủ nhiều chảy một số huyết dịch. Bỗng nhiên, vị này thần thông cảnh trưởng lão hướng về chú kiếm sơn trang hét lớn, không đủ, còn chưa đủ phía dưới. Chú kiếm sơn trang bên trong một đạo lưu quang trước mắt mà tới, lại là một vị thần thông cảnh ha ha, không đủ, lão phu đến vị này thần thông cảnh trưởng lão vừa đến, chú kiếm sơn trang để tử triệt để điên cuồng. Thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ta đến không? Để cho ta tới đệ tử nguyện ý lấy thân tử kiếm chú kiếm sơn trang ngàn vạn đệ tử. Điên cuồng hô hào. Hận không thể nuôi nấm sinh tử kiếm người. Là mình đồng dạng. Thái thượng trưởng lão lạnh lùng đối với đệ tử nói ra thực lực của các ngươi còn chưa xứng sau đó. Thái thượng trưởng lão một trưởng vỗ tại lồng ngực của mình. Một ngụm máu phun tung tói tại sinh tử kiếm phía trên mà tại trang hữu phàm thân hóa lò luyện phía trên sinh tử kiếm bị ngọn lửa màu đen không ngừng rèn luyện trầm thương sinh nhìn đến chú kiếm sơn trang người không khỏi khiếp sợ cái này cái nào là người a cái này hoàn toàn liền là một đám người điên liền mạng của mình đều có thể đúc kiếm huống chi là những người khác mệnh đâu trầm thương sinh đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu những người kia cũng không phải là cưỡng chế tính đúc kiếm Mà chính là, tự nguyện dù sao, những người kia, hoặc nhiều hoặc ít đều từng là chú kiếm Sơn Trang đệ tử. Tuy nhiên đã thoát ly chú kiếm Sơn Trang, mà, trầm thương sinh gặp đến lúc này tràng cảnh. Nếu là thật sự đem chú kiếm Sơn Trang truyền thừa lấy đi. Thế gian này, ngoại trừ chú kiếm Sơn Trang người, ai dám dùng cách này hoàn toàn là dùng mệnh đến đúc kiếm A hắn đến chú kiếm Sơn Trang. Vì chính là chú kiếm sơn trang truyền thừa. trầm thương sinh chống vạn đại hoàng triều. Nhìn xem những thứ này lấy mệnh đúc kiếm thần thông cảnh. Trên giang hồ. Không biết có bao nhiêu người. Cuối cùng cả đời. Vào không được thần thông cảnh. Mà bọn họ. Vậy mà cam nguyện vứt bỏ mạng của mình. Vì cái gì chỉ là một thanh kiếm. Chỉ thế thôi trầm thương sinh nhìn xem đám người này không đám điên này trầm thương sinh trong lòng cảm nhận được hoảng sợ đúng vậy cũng là hoảng sợ mặc cho ai thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy hoảng sợ một người mạnh hơn đều không đáng sợ đáng sợ là người điên hơn nữa còn là có thực lực người điên nhìn xem không ngừng thối luyện sinh tử kiếm trang hữu phàm lộ ra nhanh trắng ha ha cười nói trầm thương sinh có gan ngươi chờ lấy đợi đến bản trang chủ đem sinh tử kiếm chú tạo đi ra một thân so khất cái còn muốn sách dưới trang hữu phàm vẫn không quên khiêu khích một chút trầm thương sinh trầm thương sinh im lặng nếu không phải bản cung cho ngươi cơ hội ngươi có thể cho rằng ngươi có thể thuận lợi đúc kiếm người điên phía dưới các đại lão nhìn thấy trang hữu phàm bộ dáng triệt để bó tay rồi trang hữu phàm con hàng này triệt để điên rồi Có điều, Trang hữu phàm đích thật là một cách không hơn không kém đúc kiếm thiên tài đúng vậy à trong truyền thuyết sinh tử kiếm bị chú tạo đi ra không nói. Chỉ bằng dám dùng máu của mình nuôi nấm. Bản tôn chủ liền kính nể hắn hoang thần tôn tôn chủ lớn lao góc nhìn này. Thả người mà lên. Chậm thương sinh. Bản tôn chủ đến chiến ngươi hắn cùng Trang hữu phàm đồng dạng không có tuân theo đông hoàng lệnh. Mà bây giờ có hy vọng nhất cũng là để trang hữu phàm đem đúc kiếm thuận lợi tiến hành tiếp trầm thương sinh con ngươi lạnh lẽo đối với lớn lao câu chuyện nói chớ có cho là bản cung không dám giết người vạn đại hoàng triều lắc một cái mang theo ngập trời chi lực trực tiếp tương mạc lớn chi đánh bay đừng tìm chết nếu không phải còn không có đạt được hoang thần tôn truyền thừa trầm thương sinh thật muốn một thương đánh chết hắn Lúc này, một đám người điên kiệt tác lập tức liền muốn xuất lô, nhìn xem không tốt sao đột nhiên. Thiên địa biến sắc. Từng mảnh từng mảnh mây đen từ phương đông mà đến. Trang hấu phàm hưng phấn nhìn xem sinh tử kiếm. Phải hoàn thành mà hai vị chú kiếm sơn trang trưởng lão, một vị chết, một vị đả thương. Trang hấu phàm một bước, hướng lên chân trời, dối tay nắm chặt sinh tử kiếm. trầm thương sinh. Bàn trang chủ rất chờ mong tiếp được xuống nét mặt của ngươi trầm thương sinh hất lên vạn đại hoàng triều. khói miệng nhẹ nhàng nhích lên. đồng giảng bản cung cũng là rất chờ mong a trầm thương sinh hét lớn một tiếng. đại nhật tôn hoàng thể vô địch chí tôn thái tử ra bảy chương năm mươi chín đại mạc hoàng triều phát binh. phía tây có phật cuồng phong gào thét. cuốn lên ngọn lửa màu đen lan tràn khắp nơi. trang hữu phàm giống như điên cuồng. Sinh tử kiếm phía trên, khói đen lượn lờ, đang hấp thu ba vị thần thông cảnh đồng thời thôn phệ một vị thần thông cảnh về sau. Sinh tử kiếm khủng bố, mắt Trần có thể thấy, phía dưới, Miêu Chân Phượng cùng Trương Thái Cực bọn họ gặp này, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bây giờ sinh tử kiếm, xa xa muốn so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Chí ít. Trong truyền thuyết sinh tử kiếm cũng không có hấp thu thần thông cảnh máu. Mà bây giờ, chú kiếm Sơn Trang hai vị trưởng lão. Một vị lấy thân tử kiếm. Một vị cơ hồ đem toàn thân huyết dịch cung cấp sinh tử kiếm hấp thu. Chú kiếm Sơn Trang thái thượng hiện nay chỉ dựa vào mạnh mẽ chân khí duy trì lấy sinh mệnh. Bất quá, hắn lúc này lại là cực kỳ hưng phấn. Ha <cười> ha! Trang chủ không hổ là đến nay trăm năm. Chói mắt nhất thiên tài thái thượng trưởng lão lui ra về sau. Hưng phấn nhìn xem sinh tử kiếm. Bây giờ có thể nói là hoàn toàn bản sinh tử kiếm trận chiến đầu tiên. Có thể hay không tái hiện trong truyền thuyết thần uy chỉ nhìn trận chiến này mà. trầm thương sinh yêu nguyên phong khinh vân đảm. Cho dù là sinh tử kiếm đã đại thành. trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều hoành không quét qua chính là phá trận thanh âm. Chầm thương sinh tiến về phía trước một bước. Toàn thân chân khí nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, trầm thương sinh từ dưới chân bạch sắc hỏa diễm đột nhiên dâng lên. Đại nhật tôn hoàng thể đột nhiên. trầm thương sinh sau lưng, chậm rãi dâng lên một vòng đại nhật. Đại nhật bên trong, hình như có kim ô lưu chuyển, hót, vang. Sau đó, kim ô dương cánh bay cao, dần dần hóa thành một bóng người. Đạo nhân ảnh kia. Rõ ràng là Trầm Thương Sinh bộ dáng. Tại đại nhật bên trong, Trầm Thương Sinh bóng người trong mắt chứa hai mặt trời bế ngế thiên địa. Trầm Thương Sinh toàn thân cốt cách rung động, cười nói: "Như vậy, liền để trang chủ nhìn xem, bản cung võ đạo chi thể, có hay không còn có thể nhập trang chủ mắt Trầm Thương Sinh sau lưng đại nhật luân chuyển." Dường như toàn bộ thiên địa, nhiệt độ đều tại cấp tốc lên cao đồng dạng mà những người khác nhìn thấy trầm thương sinh võ đạo chi thể đều là kinh hãi bọn họ hoàn toàn chính xác không biết trầm thương sinh võ đạo chi thể đến cùng là cái gì bởi vì trầm thương sinh chưa từng có sử dụng tới võ đạo chi thể cho dù là bọn họ đã biết trầm thương sinh đã sớm bước vào thần thông cảnh mà trương thái cực nhìn thấy trầm thương sinh võ đạo chi thể sắc mặt tái nhợt liên tiếp lui về phía sau những người khác gặp này Vân Thượng Vân Vân chủ kiến đến Trương Thái cực như thế, nhíu mày một cái. Vân Thượng Vân tồn tại nhiều năm như vậy, trầm thương sinh võ đạo chi thể, thật sự là hắn chưa nghe nói qua. Cho dù là Vân chủ muốn khắp cả tất cả trong đầu điển tịch cũng không có tới giống nhau võ đạo chi thể. Vân chủ kiến đến Trương Thái cực sắc mặt, hỏi: "Trương môn chủ, ngươi biết đông hoàng cái này là loại nào võ đạo chi thể nghe được vân chủ những người khác cũng nhìn về phía trương thái cực trong đó nghi vấn lớn nhất là thuộc miêu chân phượng miêu chân phượng biết trầm thương sinh võ học là trầm gia trấn tục võ học quân lâm thiên hạ chân long đồ nhưng hiện tại trầm thương sinh bày ra võ đạo chi thể cũng không phải quân lâm thiên hạ chân long đầu ngưng tụ mà thành võ đạo chi thể bởi vì miêu chân phượng gặp qua quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể năm đó trầm gia trầm thiên địa chính là ngưng tụ quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể miêu chân phượng nhìn xem trầm thương sinh ánh mắt càng mừng rỡ trầm thương sinh lại có thể một thân nghiêm dung hai pháp người luyện võ đều biết trong thân thể chỉ có một bộ cốt cách chỉ có thể khắc họa một loại võ học về phần hai loại những người khác căn bản cũng không có nghĩ tới. Miu chân phượng chỗ lấy cho rằng trầm thương sinh có thể kiêm dung hai pháp. bởi vì miêu chân phượng tin tưởng, trầm thương sinh đã không để ý thiếu hụt mà luyện trầm ra trấn tục võ học. như vậy, trầm thương sinh liền không khả năng không đi ngưng tụ quân lâm thiên hạ chân long đồ võ đạo chi thể. bởi vì, một khi ngưng tụ, thiên hạ Vô địch quân Lâm Thiên Hạ chân Long Đồ cũng là mạnh mẽ như vậy, dám nói Thiên Hạ vô địch năm đó Trầm Thiên Địa chính là ngưng tụ võ đạo chi thể về sau. Chỉ có 3 năm sinh mệnh. Thời gian 3 năm lại làm cho Trầm Thiên Địa đem tàn phá đại hạ sinh sinh liều nhận. Thậm chí Trầm Thiên Địa uy thế bây giờ không giảm đây cũng là còn lại cường đại hoàng triều kiên kỷ đại hạ nguyên nhân. Chỉ cần Trầm ra tồn tại, bọn họ cũng không dám đưa tay năm đó bị trầm thiên địa đánh sợ cái này một sợ chính là gần hai trăm năm miêu chân phượng nhìn xem trầm thương sinh than nhẹ nói hắn hiện tại chỉ sợ đã có thể cùng năm đó trầm thiên địa liều mạng đi dù sao năm đó trầm thiên địa chỉ là một loại võ học mà thôi hiện tại xem ra trầm thương sinh ngưng tụ võ đạo chi thể tuyệt đối là hai loại trương thái cực nhìn xem trầm thương sinh sau lưng đại nhật hoàng sợ run rẩy vân chủ hơi không kiên nhẫn đi vào trương thái cực bên cạnh thân một đạo chân khí bắn ra đem trương thái cực đánh bay trương thái cực đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi biết đây là đâu loại võ đạo chi thể người sợ nhất cũng là không cũng biết bây giờ thấy trầm thương sinh võ đạo chi thể uy thế đây là bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Càng đáng sợ chính là bọn họ thậm chí ngay cả nghe qua đều chưa từng nghe qua. Loại cảm giác này đối với bọn hắn tới nói tâm đều là run rẩy Đơn giản là trầm thương sinh cố này võ đạo chi thể. Quá mức cường hãn trầm thương sinh bước ra một bước. Cảm giác trời long đất lở quanh quẩn trong lòng mọi người. Đối diện trang hữu phàm ngây ngẩn cả người. Thậm chí, nắm sinh tử kiếm tay, đang run rẩy đều không tự biết. Một lần sinh tử kiếm cho hắn cường giả cảm giác, tại lớn nhập xuất hiện một khắc này. Biến mất hầu như không còn. Trang hữu phàm cảm thấy miệng đắng lưới khô. Kinh ngạc nhìn cái kia vòng đại nhập trương thái cực thật vất vả bình ổn lại. Nhìn xem trầm thương sinh. Trương thái cực có một loại trời không nên sinh trầm thương sinh cảm giác. Sau đó, trương thái cực nói ra cái đó là Lấm đông mà tới Đối với phì nhiêu đại hạ tới nói Đây chỉ là bốn mùa bình thường biến hóa mà thôi Nhưng, đối với phía tây đại mạc hoàng triều tới nói Mỗi một mùa đông Cũng là giống như là lão thiên tài trừng phạt bọn họ đồng giảng Bọn họ sợ nhất không phải cường địch mà chính là mùa đông Tới gần cửa ải cuối năm bọn họ đồ ăn đã không đủ Một tòa màu hoàng kim trong đại trướng Thánh thượng, lương thực của chúng ta Không đủ trong đại trướng Đại mạc hoàng triều quan viên đều ở nơi này Một thân màu vàng nhạt long bào Trung niên nhân sắc mặt có đen một chút Đen thôi làn da màu đen Lại là tràn đầy bảo tạc tính lực lượng Thánh thượng Bây giờ đại hạ hoàng triều tây cảnh chi địa đã triệt binh Chúng ta có thể đem đại hạ ngọc môn đảo đánh cướp một chút Dạng này Chúng ta liền từng có đông đồ ăn. Nghe được đề nhị này. Đại mạc thánh thượng tựa hồ có chút tâm động. Ngươi chắc chắn chứ đúng vậy. Phong thần tướng chi chiến tuy nhiên có quy định không cho phép phát binh. Thế nhưng là. Như không ở chỗ này lúc phát binh. Chúng ta căn bản qua không được mùa đông này à. Đại mạc thánh thượng đôi mắt chớp động. Thánh thượng. Không thể. Đại hạ hoàng triều ngọa hổ tàng long. Tiên hoàng năm đó cũng là ôm lấy đánh cướp tâm tư. Mới vẫn lạc tại đại hạ thái tử trầm thương sinh trong tay. Chúng ta có thể cùng đại hạ trao đổi đồ ăn. Đánh cướp. Đúng là không khôn ngoan trong đó. Một vị quan viên đứng ra. Nói ra. Hừ. Chính là bởi vì tiên hoàng vẫn lạc tử tại trầm thương sinh trong tay. Chúng ta mới phải đoạt chẳng lẽ. Chúng ta còn muốn cùng cửu nhân trao đổi đồ ăn thật lâu. Đại mạc thánh thượng mở miệng nói Chấm đã quyết định Đoạt sau đó Một ngày này Đại mạc Hoàng Triều phát binh trăm ngàn Đánh cướp Ngọc Môn Đạo Đại mạc Hoàng Triều muốn đi vào Đại hạ Ngọc Môn Đạo Có một đảo thiên nhiên cửa khẩu Đó chính là tám ngàn rằm Đại mạc cát vàng đầy trời Thấy không do bóng người Hai trăm ngàn đại quân chính là giấu ở cát vàng bên trong tám ngàn dặm đại mạc có một kỳ cảnh, một tòa thẳng nhập vân thiên cao sơn sừng sững ở đây. núi này tên là linh sơn linh sơn phía trên có một tòa chùa miếu. đại lôi âm tự đại hùng bảo điện. lần này đại mạc hoàng đế không được ai như ý phật ôm lấy chính mình bụng lớn trên mặt ửng đỏ. kim cương phật nói năng có khí phách. tập kết chùa nội đệ tử. hộ vệ ngọc môn đạo đại mạc hoàng đế còn không biết. Nơi này mặc dù không có đại mua hè binh Nhưng Có một tòa chùa miếu Chùa miếu bên trong Có Phật vô địch trí tôn thái tử ra Bảy chương 60 hoàng tộc trầm ra Bần tăng muốn đánh Mười cách đại lôi âm tử Đại hùng bảo điện chính vị Phật tẩu ngồi tại hai bên Như ý Phật nửa nằm tựa hồ Còn chưa có tỉnh ngủ đồng dạng Như ý như ý theo ta tâm ý Như ý Phật chưa từng tu thiền Lại thân ở thiền bên trong hết thầy tùy ý đột nhiên như ý phật bỗng dưng mở hai mắt ra kim quang mãnh liệt nguyên một đám phật văn tại tiếng chung bên trong hát vang như ý phật mở miệng nói trong chùa mười ba ngàn la hán cho ngã phật ý chỉ xuống núi trên kinh thành trong thượng thư phòng trầm vô địch cầm lấy khẩn cấp bức thư mày nhíu lại một cái chữ xuyên mà tướng gia vương bất thiện lẳng lặng ngồi trên ghế hơi có chút nhàn nhã, vương tướng coi là chấm chủ ý như thế nào trầm vô địch hỏi, vương bất thiện không nói, hai người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đạo vương phủ, trầm thương đạo vẫn tại thư phòng đọc sách, bất quá, lần này nhìn không phải bách gia học thuyết, mà chính là một số võ học cùng trên giang hồ các gia môn phái thư tịch. Một bên hầu hạ thị nữ nhìn một chút chính mình vương ra quyển sách trên tay có chút không hiểu Trước kia Vương ra đều là nhìn thái tử điện hạ đưa tới a bởi vì Thái tử điện hạ đưa tới sách Đều là nàng điểm tốt chuyển vào thư phòng Hôm nay Thái tử điện hạ nhìn sách Chính mình giống như chưa từng gặp qua nha Thị nữ sợ hãi chính mình vương ra nhìn những sách này bị thái tử điện hạ sau khi biết bị đánh nhìn không được nói ra vương ra ngài nhìn giống như không phải thái tử điện hạ đưa tới sách a trầm thương đạo nhẹ nhàng cười nói nhìn đến mệt mỏi nhìn chút tạp thư nghỉ một lát thì nữ nhẹ gật đầu trầm thương đạo nói ra nơi này không cần ngươi hầu hạ ngươi đi cho ta làm chút bánh ngọt đi thì nữ vừa người lui ra đợi sách cửa phòng đóng lại về sau Trầm thương đạo mới mở ra một bản võ học, say sưa ngon lành nhìn lại. Cuồng vương phủ trầm thương cuồng gần nhất thời gian cũng không tốt qua. Tại được trầm thương sinh mà nói về sau. Trầm thương cuồng là thật không dám phóng ra phủ một bước. Từ khi tận mắt thấy chính mình đại ca thực lực về sau. Trầm thương cuồng trong phủ ngồi. liền có vô số võ học điển tịch vì hắn đưa tới. Trầm ra chấn tục võ học. Hắn là vô duyên học được nhưng là trầm gia làm hoàng tục tự nhiên có đại lượng văn thư lưu trữ trong đó cũng không thiếu cao thâm mạc chắc võ học điển tịch hắn chỉ là con thứ cũng không phải dòng chính cho dù là phong vương tại những cái kia tục lão trong mắt địa vị của hắn là thật không cao trầm gia tục trong đôi mắt già nua chỉ có dòng chính điểm này trầm thương cuồng là biết đến liền nhìn xem hiện tại trầm thương cuồng trong tay võ học điển tịch Đều là trầm ra trong hoàng tộc lợi hại nhất cái kia một bộ phận Trước kia mình muốn học Đó là không có khả năng Trừ phi lập xuống đại công lao Bằng không chính mình là cuồng vương cũng vô dụng Nhưng là hiện tại trầm thương cuồng cảm giác đến hạnh phúc của mình sinh hoạt lại tới Những thứ này chính mình Không học được chính mình là không có tư cách học thế nhưng là ta có một cách đại ca tốt a hắn tuy nhiên không phải cùng trầm thương sinh ruột thịt cùng mẹ sinh ra nhưng cũng là cùng cha cũng có thể là người thân nhất a trầm thương cuồng một đầu đâm vào sách trong đống không để ý tới thế sự ngoài phòng vương phi nhìn xem con của mình trên mặt lộ ra một tia vui mừng thái tử điện hạ nhưng tại đông cung vương phi thì vệ bên người lập tức nói ra hồi vương phi Thái tử Điện Hạ đã xuất cung, tựa như là trên giang hồ xảy ra chút việc. Vương Phi đôi mắt chớp động, trước kia nàng không biết thái tử Điện Hạ có gì uy năng. liền cho rằng nếu là có triều đình trọng thần chống đỡ con của mình, có lẽ có thể thu được một chút thái tử chi vị. Nhưng là, tại Vương Phi nhìn thấy nhạc Vương ra sau khi đến ý định này triệt để bỏ đi. Nhạc vương gia đã qua một năm một lần kinh, chính là đi trắng trên núi. Xuống núi liền sẽ rời kinh có lúc, liền cùng thánh thượng cũng không thấy mặt. Mà năm nay, nhạc vương gia cố ý mang tới trầm thương sinh. Mà cái kia trắng trên núi là ai mộ địa? Thiên hạ người nào không biết xếp thần vương? Bạch sát thần chi mộ nhưng? Từ khi bạch sát thần sau khi ngã xuống, gần 30 năm, ngoại trừ trầm thương sinh, Không còn có tiểu bối trải qua bạch sơn. Chứ đừng nói là tế điện một chút vì này vương gia. Vương phi nghĩ tới là. Vì cái gì chỉ có trầm thương sinh có thể hoàng tử khác. Hoàng nữ. Thậm chí là trong trầm gia tiểu bối. Đều chưa từng trải qua bạch sơn bạch sát thần. Đời trước Cửu vương một trong. Mặc dù bây giờ Cửu vương đã thoái ẩn. Nhưng là. Tên của bọn hắn. Đủ để cho cái này vạn lý sơn hà chấn ba chấn đơn giản là Năm đó náo động thời kỳ Dừng ở cửa vương vương phi chính mình đoán là Cửa vương Chỉ nhận trầm thương sinh đúng a Trầm thương sinh là bạch sát thần dùng mệnh cứu tới Cùng những người khác khác biệt Bọn họ đối với trầm thương sinh trời sinh liền mang theo cảm tình Nghĩ tới chỗ này Vương phi cả người đều đang run rẩy Nàng mặc dù là vương phi Nhưng đối diện thì là cửa vương A năm đó chấn thiên nhiếp cửa vương ta không thể lại để cho con của ta tranh đoạt cái kia chấu ngồi vương phi trong vòng một đêm Phản phất đại thông đại ngộ Vương phi cười khẽ thái tử điện hạ đứa nhỏ này thích ta làm điểm tâm hồi cung chờ thái tử điện hạ trở về Vương phi khởi giá hồi cung Bắc cảnh chi địa Toàn bộ đại hạ hoàng triều ác liệt nhất địa phương Nơi này không người nào nguyện ý phòng thủ nơi này có vô số đại sơn nơi này vạn năm tuyết bay băng tuyết quanh năm không thay đổi nhưng là cũng là ở chỗ này tòa lạc lấy một tòa mạnh nhất hoàng tục cùng với những cái khác hoàng triều khác biệt chính là còn lại hoàng triều thánh thượng chỗ gia tộc tuyệt đối là tại phồn hoa nhất địa phương nhưng trầm thị hoàng tục Lại tại đại hạ hoàng triều lớn nhất bắc chi địa, tỏa lạc tại băng tuyết bên trong. Vân đỉnh phía trên. Trầm lão, ngài nhận vì ý của chúng ta như thế nào như là của ngài chắc trai làm tới thái tử. Như vậy, sau này trầm gia, nhưng chính là ngài mạch này đúng không mà chúng ta muốn? Bất quá là một số lương thực mà thôi. Đối cho các ngươi trầm gia tới nói, bất quá là gật gật đầu sự tình. Gió lạnh thấu xương, Lão đầu lại có chút nhàn nhã Dường như tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp bên trong Vị lão nhân này đầy đầu tóc bạc thật dài dâu bạc trắng qua đầu gối Ha ha lão nhân tựa hồ nghe được chuyện gì buồn cười Sắc mặt đột nhiên biến đổi so với băng tuyết gió lạnh càng thêm thấu xương Ngươi cũng đã biết Ta trầm ra vì sao tại 20 năm trước Từ trên kinh thành chuyển ở đây người tới tại lão nhân uy thế giới run lẩy bẩy, lão nhân nhìn qua vô tận núi tuyết, nói ra, bởi vì có người nói, còn lại ba mặt, hành quân dễ dàng, chỉ có cái này mắc cảnh chi địa, không dễ dàng hành quân. Nếu là có người từ nơi này tới, liền như vào chỗ không người, liền có thể trực đảo trên kinh thành, cho nên, ta trầm ra không nguyện ý để cho người khác tiếp nhận cái này tuyết sơn nỗi khổ. Cho nên, chúng ta những lão gia hỏa này toàn phiếu thông qua. Cái này Tuyết Sơn do ta nhóm Trầm gia trấn thủ, còn có cái này đại hạ vốn là ta Trầm gia. Ai ngồi vị trí kia đều bằng bản sự. Nhưng vô luận là ai dám để cho ngoại nhân nhúc tay. Ngươi, nhưng biết là hậu quả gì sâu tóc phấn khởi. Ngươi tới không dám nhìn hướng lão giả, cái Sao hậu quả lão nhân một trường vỗ tại người tới trên đỉnh đầu Chỉ thấy người kia từ từ hóa thành tượng băng Lão nhân búc tay một cái Cái kia tượng băng Trực tiếp vỡ thành bột phấn đại mạc bên trong Vào mắt thì là vô tận cát vàng bên trong Mang theo đen nhịp đại quân tại ngựa tiếng kêu bên trong chạy như bay đến Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp Mà dưới chân Linh Sơn Lại không phải kim giáp mà chính là kim thân la hán mười ba ngàn la hán càng thân mang kim sắc tăng y a di đà phật theo một tiếng niệm phật mười ba ngàn la hán bố trận mà đi hướng về cái kia hai một trăm ngàn đại quân đánh tới như ý phật cùng với khác tám vị nguyện ngã phật tha thứ hôm nay bần tăng muốn khai sát giới như ý phật chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm đột nhiên nổi giận đùng đùng đầu chọc không có tóc Nhưng chính là cái này cảm giác, như ý Phật hét lớn một tiếng, sóng âm trực tiếp cuốn lên đầy trời cát vàng bần tăng. Muốn đánh 10 cái vô địch trí tôn thái tử ra bảy chương 61 sư đệ. Chúng ta, rút lui đi chú Kiếm Sơn Trang trước. Nguyên bản có đại sơn ngăn cản, chú Kiếm Sơn Trang chính là giấu ở trong núi lớn. Nhưng lúc này, chú Kiếm Sơn Trang phía trước thành một mảnh đất trống lớn. Từng khối đá vụn lăn xuống lấy. Tựa hồ đã trải qua cái gì cực kỳ tàn áp tàn phá đồng dạng. Vết thương trồng chất, nhìn thấy mà giật mình. Một đạo bạch sắc quang mang dâng lên. Giống như một vòng đại nhật đồng dạng. Chiếu giỏi cờ châu. Trầm thương sinh tại loạn trong đá, băng thế mà lên. Loạn thạch bị trầm thương sinh chấn động đến bay về phía bốn phương tám hướng. Nhưng ngay cả như vậy trầm thương sinh lúc này yêu nguyên không thấy có chút vẻ mệt mỏi còn bên kia đá vụn bắn tung trời vù vù trang hữu phàm xóa tóc dài giống như điên cuồng cười ha ha lấy trầm thương sinh tại hoàn toàn bản sinh tử kiếm dưới ngươi là không thắng được ta sinh tử kiếm khí lần nữa ngưng tụ tại sinh tử kiếm phía trên không cần một phút thời gian sinh tử kiếm thân liền ngưng tụ thành một đạo thông thiên kiếm khí Trang hữu phàm nắm lấy sinh tử kiếm, hưng phấn hô to. Chầm thương sinh. Ta một kiếm này. Nhưng khai sơn. Đào hải. Phiên giang. Phá thành thông thiên kiếm khí trong lúc đó. Như cánh tay sai tại trang hữu phàm bên cạnh thân xoay quanh tự mà chờ phân phó. Tại cách này thông thiên kiếm khí uy thế phía dưới, phía dưới tất cả mọi người, không khỏi lại lui mấy bước. Sau đó... Trương Thái cực sắc mặt càng phát trắng xám, gắt gao nhìn chằm chằm chầm Thương Sinh, mà cái kia Thông Thiên kiếm khí lại bị Trương Thái cực tỉnh lược rơi mất. Xa còn lâu mới có được chầm Thương Sinh cho Trương Thái cực mang tới dung động phải lớn hơn nhiều. Vân chủ hòa Miêu chân phượng mấy người bọn họ nhìn xem Trương Thái cực, lòng nóng như lửa đốt. Vân chủ hét lớn một tiếng, Trương Thái cực ngươi đặc nương mau nói a cái kia võ đạo chi thể đến tột cùng là lai lịch gì vừa mới bọn họ thế nhưng là gặp được trầm thương sinh võ đạo chi thể hiện hiện về sau một quyển liền vỡ nát một ngọn núi trang hữu phàm hiện tại đã điên rồi đoán chừng cũng không cảm giác được cái gì đau đớn huống hồ trang hữu phàm còn có thần kiếm hộ thể mà bọn họ cũng không có thứ này nếu là trầm thương sinh cho bọn hắn một quyền, bọn họ nhưng chịu không được. phải biết thần thông cảnh cũng là có mạnh có yếu. trên giang hồ các tiên hiền đem võ đạo một đường chia làm sáu đại cảnh giới, đoán cốt hoán huyết, vô phong hoán vũ, thần thông chí tôn cái này sáu đại cảnh giới, chính là bây giờ trên giang hồ tiếp tục sử dụng. nhưng người thân thể, ảo diệu vô tận. Sáu đại cảnh giới phía trên Còn có cảnh giới Nhưng đã không phải là người bình thường có thể tiếp xúc Mà bây giờ cường đại nhất cảnh giới chính là thần thông cảnh Bình thường cũng sẽ bị sưng vì nhân gian trí tôn Dù sao trên giang hồ không có gì ngoài tám tôn tôn chủ hàng ngũ Thần thông cảnh cũng đã rất khó nhìn thấy Sưng là trí tôn cũng không đủ Nhưng thần thông cuối cùng không phải trí tôn Trong cách này trinh lệch không thể so sánh nổi. Đoán cốt cảnh chính là đạp vào võ đạo bước đầu tiên. Đợi cả người xương cốt tái tạo. liền đem phàm thể tạo thành càng thích hợp bản thân công pháp thể chất. Có thể thấy được. Một bộ công pháp tầm quan trọng. Cũng là vì cái gì tám tông có thể truyền thừa như thế đắt lâu. Cảnh giới thứ hai. Hoán huyết cảnh. Bởi vì cái gọi là xương sinh máu. Đem máu của mình đổi thành mới Đến lúc đó liền có thể kinh mạch toàn thân thông suốt Chân khí như giang lưu đồng dạng Không trở ngại Cảnh giới thứ 3 Hô phong cảnh Đến cảnh giới này Đã được cho cao thủ hàng ngũ cái gọi là hô phong Liền là chân khí phòng ra ngoài Có thể không chế nhất phương chi địa không khí tốc độ chảy Cho nên mệnh danh là hô phong Cảnh giới thứ 4 Hoán vũ cảnh, chân khí không chỉ phóng ra ngoài, càng là có thể làm đến đem chân khí ngưng tụ thành hình. Nắm một phương không trung khí lưu, ngưng tụ thành vũ. Thần thông cảnh, đây là cảnh giới thứ năm. Cái gì gọi là thần thông liền là có thể trưởng khống khó lường thực lực. Cái này đang một cảnh giới, cũng là khó khăn nhất lấy đột phá. Trước mặt chỉ cần thực lực đủ rồi, liền có thể tự nhiên bước vào. Trừ phi một số thật sự là gỗ một đồng dạng người, nếu không thời gian hoạt thực lực vừa đến, liền có thể vào. Mà thần thông cảnh, thì là đem võ học của mình khắc họa tại chính mình xương cốt phía trên. Để toàn thân của mình cốt cách, khắc lên chính mình một thân võ học. Trong đó thống khổ, ngoại nhân chỗ không biết. Nhưng là, nếu là có thể đã nhận lấy loại thống khổ này, chỗ tốt, tự nhiên là to lớn làm toàn thân cốt cách khắc hỏa phía trên võ học về sau, liền sẽ thức tỉnh võ đạo chi thể. Võ đạo chi thể chính là thần thông chính như trang hữu phàm đoán thiên. Hỏa thể. Đoán thiên hỏa thể vừa mở, trang hữu phàm liền không cần lò luyện, bởi vì hắn chính mình chính là cũng không cần hỏa diễm, chỉ cần trang hữu phàm chân khí trong cơ thể đầy đủ. Như vậy Loại này rèn thiên hỏa là vĩnh viễn sẽ không dập tắt uy lực, xa xa muốn so lòng đất hỏa phải mạnh mẽ hơn nhiều Bằng không, trang hữu phàm cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy Đem sinh tử kiếm hoàn thành đến đại thành Đương nhiên, võ đạo chi thể có mạnh có yếu, Không có khả năng có người bị ngàn đao bầm thay thống khổ Cùng một số người kim châm thống khổ lấy được là giống nhau Nỗ lực lớn đến bao nhiêu thu hoạch mới lớn đến bao nhiêu? mà trầm thương sinh sau lưng một vòng đại nhật chính là trầm thương sinh võ đạo chi thể. một vòng lớn nhật xuất hiện về sau, trầm thương sinh liền có thể tay không vỡ nát một ngọn núi. có thể thấy được, trầm thương sinh cách này võ đạo chi thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu? mà chí tôn cảnh chính là siêu việt thần thông, siêu việt hết thảy. truyền thuyết chí tôn cảnh. Liền có thể cải lão hoàn đồng Chí tôn cảnh Một người có thể một 100 ngàn quân bất quá Trên giang hồ Cơ hồ không có người nghe qua cảnh giới này Đại bộ phận người giang hồ cho rằng Thần thông cảnh chính là đỉnh phong Tại vân chủ lớn tiếng quát dưới Trương thái cực đôi mắt dần dần thanh tỉnh Nhưng nương theo thì là vô tận vẻ sợ hãi Trương thái cực cảm thấy mình hiện tại tựa như là Tại cực bắc chi địa Thấy lạnh cả người để hắn không dám di động hai chân của mình. Cái này không phải sợ, mà chính là hoảng sợ. Trương Thái Cực nhìn qua lần nữa Di động Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh sau lưng cái kia một vòng đại nhật, cơ hồ có thể cùng bầu trời mặt trời tranh nhau phát sáng. Loại này võ đạo chi thể, Trương Thái Cực biết. Bởi vì Thái thượng môn bên trong tàng kinh các tầng chót nhất trong góc có một bản tàn khuyết điển tịch cơ hồ như là đổ bỏ đi một dạng ở nơi đó để đó, vẫn là trương thái cực có một lần tâm huyết dâng trào trong lúc vô tình lật sau khi xem mới biết được, nguyên lai thiên hạ còn có như thế võ đạo chi thể. nguyên bản trương thái cực liền xem như tiêu khiển, nhưng làm trầm thương sinh võ đạo chi thể xuất hiện về sau, trương thái cực mới nghĩ ra được, trầm thương sinh sau lưng cái kia vòng đại nhật. Chính là quyển kia tàn phá trong điển tịch ghi lại trong đó một loại Thánh nhân có đạo bất tử bất diệt Thiên hạ có biện pháp Vạn cương thái bình đây cũng là cái kia mấy loại võ đạo chi thể trước mặt nói rõ Trong truyền thuyết Thánh nhân mở đường Có được vô tận khí vận Không chỉ có thỏ mệnh kéo dài Mà lại không người có thể giết chết bọn hắn Nếu là thánh nhân vô đạo Như vậy thiên hạ liền sẽ sinh linh đồ thán Nhưng, trời cao đúng là công bình, bởi vì cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Thánh nhân cơ hồ khó giải, nhưng, nhưng hết lần này tới lần khác có mấy loại chấn thiên nhiếp võ đạo chi thể. Thiên địa có 12 phương pháp. Nhất pháp một thánh nhất nhân gian có bao nhiêu người thánh nhân xuất hiện. Liền sẽ có mấy cái pháp xuất hiện. Nếu là không có thánh nhân. Như vậy, nhân gian chỉ sẽ xuất hiện trong đó nhất pháp đây chỉ là truyền thuyết ai nhưng hiện tại thế nào trương thái cực âm thanh run rẩy lấy nói ra đại nhật kim ô pháp võ đạo chi thể không là thánh thể đại nhật tôn hoàng thể luyện đến đại thành nhưng trương thái cực không đành lòng nói ra đại thành về sau nhưng cái này cũng đủ làm cho những người khác khiếp sợ thánh thể vân chủ bọn họ nghe trương thái cực đại mạc cát vàng nhuốm máu Tựa hồ cách này đại mạc đã biến thành địa ngục đồng giảng Như ý Phật trên thân tràn đầy địch quân máu tươi Như ý Phật Phật Châu đã sớm gãy mất Lau mặt một cái phía trên mồ hôi Nhưng lại càng nhiều là huyết thủy Như ý Phật nhìn xem cách này hai một trăm ngàn đại quân Dường như càng giết càng nhiều Hai chân run rẩy Hắn mệt mỏi quá Sư đệ chúng ta rút lui đi cảnh giới Đoán cốt hoán huyết Hô Phong hoán vũ, thần thông trí tôn